Vận dụng một ít thủ đoạn bức Điền Ninh đi vào khuôn khổ, Hạ Đông Thăng đã chết nói, Hạ Minh Huy toàn gia tất nhiên ngồi lên tới tranh gia sản, Điển Ninh mang theo ấu tiểu nữ nhi muốn nhiều mặt đối chiến, sẽ phát sinh cái gì cũng không biết. Hiện tại thẩm vấn nội dung chứng minh Hạ Đông Thăng cùng Điển Ninh cũng không có đoán sai, Hạ Đông Thăng giết người tâm đều có, hắn muốn trực tiếp đem Đàm Khải dâm chết, làm hắn lại vô trở tay chi lực. Còn có những cái đó ghê tởm người. Chuyện này Hạ Minh Huy lại biết nhiều ít Hạ Đông Thăng hoàn toàn chặt đức đối hạ Minh Huy kia cuối cùng một tia thương hại, phía trước không thể làm phạm thu nguyệt trả giá đại giới, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Điên ninh vô vô hắn mu bàn tay, chúng ta từ từ tới, hiện tại người đều ở cục công an, khẳng định không chạy thoát được đâu. Hạ Đông Thăng nắm chặt tay nàng, ninh ninh, nếu ta ngày nào đó có bất trắc nếu ngươi không có tâm lực ứng phó những cái đó người xấu, trước bảo hộ chính mình, mang theo tiền mặt đi thâm thị hoặc là xuất ngoại, chúng ta hiện tại có liền có thể làm ngươi cùng hi hi áo cơm vô ưu, các ngươi nhất định phải hảo hảo. Ngốc. Đừng nói nói bậy. Điền Linh vành mắt nóng lên. Hạ Đông Thăng lau sạch trên má nàng nước mắt, lại ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, ta nói nếu ta hiện tại tưởng hai ta muốn sống đến 100 tuổi, ta bồi hai người các ngươi. Ừm, ngươi phải nhớ kỹ. Hảo. Hai người xe ở cục công an cửa rừng lại một chút. Đánh xe rời đi về nhà, Điền Ninh ôm Hạ Chanh bổi trong chốc lát, tiểu nha đầu truyền tâm ôm bút bê Tây giường, vô ưu vô lự. Hạ Đông Thăng tử kết sắt lấy ra tới hai sốc tiền trang đến phong thư, nhìn nhìn lại thời gian, đứng dậy thân thân nữ nhi. Hi hi, ba ba đi ra ngoài một lát liền trở về. Hạ tranh nết miệng cười, ba ba. Ai? Hạ Đông Thăng lại thân thân nàng, cùng Điền Ninh liếm nhau, xoay người đi rồi. Chính Ngọ thời gian. Vi giật đang chuẩn bị đi nhà ăn nan cơm, nhưng bị người gọi lại, vi giật, dưới lầu có người tìm ngươi. Ai a Không biết, ta chính là cho ngươi tiện thể nhắn, hắn nói hắn họ hạ, có quan hệ với nhà ngươi người sự muốn nói. Vi giật nhíu mày xuống lầu, trung gian gặp phải Kim Linh, thuận miệng hỏi, Kim Biên tập ngươi hôm nay nhìn đến đàm tổng biên sao? Kim Linh kinh ngạc lắt đầu, không có, như thế nào ngươi tìm tổng biên có việc à? Có chút việc. Bất quá không có tới liền tính Vi giật bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng rời đi Kim Linh xem hắn bóng dáng không cao hứng cho lắm Này tiểu tử từ trước còn tất cung tất kính Hôm nay như thế nào có chút tùy tiện thang lầu gian Vi giật tinh thần không tập trung Cũng không biết đàm khải có hay không nói cho đàm tổng biên cho hắn thăng trước sự tình Hắn hẳn là lại đi tìm đàm khải nói nói đi Miên man suy nghĩ một đường rốt cuộc tới rồi nhà xuất bản dưới lầu Vi giật xem một vòng cũng chưa thấy được cái gì nhận thức người, chính tưởng có người lừa hắn xoay người phải đi thời điểm, nghe thấy có người tê ợ. Vi giật, vi giật kinh ngạc xem qua đi, người là Hạ Đông Thăng cười cười, ta là Điển Ninh trượng phu Hạ Đông Thăng, vi đồng học còn có ấn tượng sao. Vi giật lập tức nhớ tới đại 4 năm ấy ở dạp chiếu phim hắn làm tiết lâm lửa Điển Ninh ra tới diễn một hồi anh hùng cứu Mỹ nhân sự, lúc ấy hắn còn có điểm đồng tình người này phải bị người cướp đi tức phụ. Hiện tại, hạ tiên sinh tìm ta có việc sao? Chúng ta đến bên kia nói đi. Hạ Đông Thăng nhẹ nhàng tùy ý mang vi giật đi phụ cận xa hoa nhất tiệm cơm. Ngày thường vi giật cơ bản sẽ không tới địa phương. Hạ Đông Thăng làm chủ điểm đồ ăn, chờ đồ ăn công phu vi giật nhịn không được lại hỏi một lần. Hạ Tiên sinh là. Hạ Đông Thăng tử công văn trong bao lấy ra tới một cái thật dày phong thư phóng tới trên mặt bàn. Vân Đạm Phong Kinh nói, ta muốn cho vi tiên sinh giúp ta cái bội. Hắn đem phong thư mở ra, lộ ra hai sốc chỉnh chỉnh tề tề trăm nguyên tiền lớn. Đệ 295 trang. Vi giật chưa bao giờ có gặp qua nhiều như vậy tiền, ngây người một lát, nỗ lực bình tĩnh hỏi, hạ tiên sinh làm ta hỗ trợ cái gì? Ta muốn cho ngươi đi cục công an một chuyến, sửa đổi ngày đó buổi tối ghi chép nội dung, nói đàm khải cùng Tiết Lâm là làm loạn nam nữ quan hệ, chơi lưu manh, hơn nữa bẩm báo Tiết Lâm đơn vị đi, này đó là thù lao. Hạ Đông Thăng đem tiền đi phía trước đầy đẩy đây là hai vạn khối, Vy Tiên Sinh lấy tới làm một ít sinh ý cũng chưa chắc không thể, hiện tại đoan bát sắt nhưng không có hộ cá thể kiếm tiền, ta tưởng vi Tiên Sinh hẳn là tràn đầy thể hội. vi giật do dự một lát, chính là ta nhạc mẫu. Hạ Đông Thăng bừng tỉnh, mặt khác lấy ra một chương báo chí đẩy qua đi, vi giật nhìn đến đầu bản nội dung mở to hai mắt nhìn. Này, nhạc mẫu hổ thanh không phải. Nói như thế nào đảo liền đổ một chút dấu hiệu đều không có. Vi tiên sinh suy xét như thế nào. Vi giật nuốt một ngụm nước miếng, thông khoái gật đầu. Tác giả có lời muốn nói, còn có cách một, trễ chút, đại khoái yêu cầu hai cái giờ. Cho nên các ngươi ngủ đi sáng mai xem nhoả ngọa cảm tạ ở 2020 043 18 20 432 2020 043 23 giờ 22 phút 7 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, gian 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 116 Tiết Lâm ở nhà đợi 2 ngày cũng chưa nhìn thấy mẫu thân hồ thanh trở về, trên mặt nàng cùng bà bà đánh ra tới vết thương còn không có hảo toàn, nàng không dám đến đơn vị đi làm, đến nỗi vi giật bên kia, nàng tạm thời không có đi tìm. Ở chung mấy năm nay, Tiết Lâm đối vi giật còn tính hiểu biết, ở có thể có lợi tình huống hắn tuyệt đối sẽ chậm rãi tiêu hóa chuyện này, sẽ không đối nàng khoa tay múa chân, cũng sẽ làm cha mẹ chồng cấm miệng, vi giật còn chờ mẫu thân bồi dưỡng hắn đi càng cao. Chỉ là, Tiết Lâm có chút lo sợ bất an, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng sẽ như thế nào trả thù nàng. Bất quá, Tiết Lâm lại tưởng, có mâu thân ở, hai người kia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Buổi sáng, Tiết Phụ sớm rời giường vẫn là chưa thấy được Hồ Thanh bóng người, không lại có điểm xuất ruột, mẹ ngươi đây là có chuyện gì. Không phải nói có công tắc muốn mội, có phải hay không đi công tắc còn không thấy trở về. Ngay xưa... Hồ Thanh liền tính không trở về nhà cũng sẽ cấp Tiết Lâm nói một tiếng, nhưng nữ nhi đã xuất giá, Tiết Phụ nghĩ, có thể là bởi vì nguyên nhân này mới không có cùng trong nhà nói đi. Hồ Thanh căn bản không có đem hắn cái này trượng phu để vào mắt. Tiết Lâm do dự mà nói, ta mẹ nàng sẽ không có việc gì đi. Tiết Phụ lắc đầu, như thế nào sẽ có việc? Bên người nàng đi theo bí thư còn có cấp giới, những người đó sẽ cho nàng chuẩn bị hảo hết thảy Hai người ăn cơm xong, tiết phụ xuống lầu lấy báo chí, lên lầu gặp phải hàng xóm, đối phương ánh mắt rất kỳ quái còn âm dương quái khí hỏi, lao tiết, mới vừa ăn cơm xong. Đúng vậy, đi làm đi. Đúng vậy. Người đi xa lại nói thầm một câu, như thế nào còn có tâm tư ăn cơm. Tiết phụ nghe như mày, nhưng cũng không có để ở trong lòng, về nhà ngồi vào trên sofa thông thả ung dung mở ra báo chí, đập vào mắt đầu bản làm hắn tay run run. Này! Làm sao vậy ba? Lâm lâm, ngươi mau tới đây nhìn xem, mẹ ngươi. Giống như đã xảy ra chuyện. Tiết lâm một phen đoạt qua báo chí, tinh tưởng nhìn đến mặt trên chữ viết, Hồ Thanh bị song quy điều tra, đề cập tham hủ vấn đề. Như thế nào sẽ? Loại này tin tức có thể công bố đến báo chí thượng, chứng minh sự tình đã ván đã đóng thuyền, cơ bản không có vãn hồi khả năng, Hồ Thanh hoặc là là đầu sỏ hoặc là thành nhân ra người chịu tội thay. Thiết Lâm nhịn không được cả người run rẩy lại nghĩ tới Điền Linh nói, chẳng lẽ nàng đã sớm biết. Ta hẳn là sớm một chút đi tìm ta mẹ, ta hẳn là. Thiết Lâm không ngừng nhỏ rộng nhắc mãi. Thiết phụ như mày, ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta hỏi trước hỏi từ trước cùng mẹ ngươi làm việc người. Hai người như ở trong ngọng mới tỉnh, ngồi vào điện thoại bên cạnh bắt đầu một đám gọi điện thoại, nhưng là gạt ra đi điện thoại hoặc là không người tiếp nghe hoặc là nghe được là bọn họ ứng phó cái răm ba câu liền cấp treo, tiết lâm cấp hạ cục Hạ Tuấn An gọi điện thoại. Hạ thúc thúc, ta mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Lâm lâm đi. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, người cùng người bà bà không nên gấp gáp, tổ chức sẽ cho mụ mụ người một cái công bằng công đạo, có sai lầm liền phải dũng cảm gánh vác. Lâm lâm, chiếu cố hảo phụ thân người. Điện thoại cũng tắt đức, nhưng Hạ Tuấn An xem như duy nhất một cái nói chuyện dễ nghe. Hai người sửng sốt trong chốc lát, điện thoại lại vang lên tới, Tiết Lâm cuốn quýt đi tiếp, nhưng lại là đơn vị lãnh đạo bắt tới. Tiết Lâm, ngươi xin nghỉ vài thiên, chúng ta bộ môn tích lũy rất nhiều chuyện đều làm không xong rồi, ngươi chừng nào thì lại đây đi làm. Trước kia, vị này lãnh đạo đối Tiết Lâm nhất chiếu cố. Ta quá hai ngày lại qua đi. Tiết Lâm sờ sờ mới vừa kết vẩy gương mặt. Lãnh đạo bang một tiếng cắt đứt điện thoại, Tiết Lâm nằm ống nghe cắn chặt răng. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Lâm Lâm, chúng ta không thể ở nháng gốc hỏi nhiều vài người nhìn xem rốt cuộc như thế nào giải quyết. Hảo. Nhưng hai người chạy hai ngày cũng không hỏi ra cái nguyên cơ tới, đổi tới Hồ Thanh đơn vị hỏi nàng hành tung cũng chỉ nói ở tiếp thu điều tra, người trong nhà tới gặp một mặt đều không thể. Tiết Lâm nhiều nhất cấp Hồ Thanh tặng hai kiện quần áo. Ngày thứ ba, đơn vị lãnh đạo lại tới điện thoại, Tiết Lâm có chút không kiên nhẫn, vương gì. Ngài phía trước cũng không phải là như vậy cùng ta nói chuyện. Tiểu tiết, ta làm sao vậy? Ta không phải muốn thúc giục ngươi đi làm. Ta cho ngươi gọi điện thoại là bởi vì ngươi trượng phu đến đơn vị tới tìm ngươi. Nói ngươi sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, làm loạn nam nữ quan hệ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiết lâm ngần ra, cái gì? Ngươi trượng phu muốn cùng ngươi ly hôn. Tiểu tiết, ta là hảo tâm. Ninh hủy đi 10 tòa miếu không phá một môn hôn. Ngươi cũng không thể sàng bậy à? Này làm loạn nam nữ quan hệ một không cẩn thận liền phải xẻ ra chuyện. Tiết lâm trước mắt say xe, cũng không biết như thế nào cắt đứt điện thoại, nàng đi tìm vi giật, nhưng vi giật căn bản không ở nhà, vì mẫu đem nàng mang cái máu chó phương đầu, hai người lại đánh một trận. Vi giật còn đến nhà xuất bản đi rồi một chuyến, đàm khải không có đảm nhiệm chức vụ đơn vị, nhưng hắn lao cha là nhà xuất bản tổng biên, con mất dạy, lôi của cha, chuyện này cần thiết bẻ xả rõ ràng, hắn muốn truy cứu tổn thất. Đệ 296 trang Nhưng vi giật không có tìm được đảm tổng biên, đảo giáo ở nhà xuất bản phụ cận đi bộ giải trí tiểu báo phóng viên bắt được tới rồi tin tức, phỏng vấn lúc sau, tổng biên nhi tử cường đoạt người thê tình ái tin tức mới mẻ ra lò. Vi giật cũng không để bụng có bao nhiêu người biết hắn đeo nón xanh, sai không ở hắn, ly hôn lúc sau lại là một cái hảo hán, có thể ở đảm khải trên người ra một ngụm ác khí mới là quan trọng nhất. Cũng chi hắn nghe nói đàm khải dính lên mạng người kịa tụng, đàm gia còn không nhất định có thể tẩy thoát, ai sợ ai đâu. Tiểu báo chí thực mau đem tin tức ấn ra tới, bên trong tùy tiện nhắc tới này đối thông đồng thành gian nam nữ thân phận, mà so này tình ái tin tức chiếm càng nhiều trang báo chính là mộ vị lao bản tao ngộ mưu sát tiểu đạo tin tức, đầu hủ khối giới thiệu rất nhiều bắt gió bắt bóng tin tức, hơn nữa ám chỉ chủ mưu là lao bản mẹ kế cùng mội mội, cùng với muốn chiếm cứ hắn tài sản thù địch. Hai thiên đưa tin hấp dẫn không ít trong mắt, ở trong thành truyền ồn ảo huyên áo. Điên ninh cố ý mua báo chi xem nội dung, hai thiên bản thảo đều là tiểu tâm châm trước tìm từ, có chứa nồng đậm dẫn đường tính, lại những câu đều là lời nói thật án. Này phân báo chi bán phá lệ hòa bạo, mấy ngày nay đều có người chuyên môn đến bảo đỉnh tìm ngày này báo chí. Đinh tuệ san biết một chút sự tình, rõ ràng hơn hồ thanh sắp rơi đài sự tình. Nói thẳng nói, yêu cầu ta hỗ trợ liền nói câu nói. Ta ba còn có ta thúc đều có thể giúp điểm tiểu đội. Hiện tại cục diện chúng ta còn có thể ứng phó, yêu cầu hỗ trợ nói ta sẽ không theo người giả khách khí. Vậy là tốt rồi, ai, thật nhìn không ra như vậy nam nhân chính là một con sài lang. năm đó ở trường học là nhiều ít nữ sinh tình nhân trong ngọt A, cũng không biết hiện tại mộng nát không có. Năm đó mê luyến hắn các cô nương đã sớm đương mẹ, này giáo thảo phỏng trừng cũng chính là hồi ước nội dung. Cũng là... Nói không chừng sớm đã quên Hai người lại hàn huyên một ít mới cắt đứt điện thoại Hôm sau Điển Ninh tâm tình thực tốt đi trường học đi làm Chính gặp phải có người tới trường học điều tra Mấy ngày hôm trước nàng từng hướng thượng cấp đơn vị cùng với Tiết Lâm công tác đơn vị thật danh cử báo Tiết Lâm giảm mạo giáo dục cục cán bộ ở bữa tiệc thượng lừa ăn lừa uống Đồng hành dương chủ nhiệm là bao che người Cử báo tin khiến cho coi trọng Này không, thực mô liền phái người tới điều tra Đồng hành lao sư đều biết có tiết lâm người này, cũng không biết người này không phải chân chính cán bộ, mỗi cái đều nói lời chứng. Đám người đi rồi, từ hiệu trưởng những mày, điền lao sư, ngươi vì cái gì muốn cử báo chuyện này? Các ngươi không phải đồng học sao? Điền ninh không đáp hỏi lại, ta hiện tại biết tiết lâm là giả cán bộ, vì cái gì không cử báo? Đồng học cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật đi. Từ hiệu trưởng không lời gì để nói, hắn đang muốn trách cứ một hai câu. Thở ơ lạnh nhạt lãnh nhược quân mở miệng, hiệu trưởng, ta cảm thấy điền lão sư làm không tồi, truy cứu thân phận thật giả là cần thiết, nếu biết là giả, nên vạch trần âm hưu. Từ hiệu trưởng một nghẹn, không lời nào để nói. Hành đi. Từ hiệu trưởng chắp tay sau lưng đi rồi. Điên ninh thiệt tình thành ý nói, cảm ơn lãnh lão sư. Lãnh nhược quân cười khẽ, ta ngày đó không có tham gia bữa tiệc, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nô. No. Nói cho lãnh lao sư cũng không có gì, ta cùng vị đồng học này có chút qua lại, cho nên mới sẽ tích cực. Như vậy a hả là. Điên ninh có điểm không hiểu, nếu không hiểu biết nội tình đã biết nàng hành vi khẳng định này đây vì có ý định trả thù, như thế nào lãnh nhược quân phẳng phất thực tin tưởng bộ ráng đâu. Vẫn là nói cũng không quan tâm nội tình, chỉ là giúp nàng nói tốt mà thôi. Điên ninh cũng không nhiều rồi dám, cứ theo lẽ thường đi học. Tan học hoàn thành dạy học nhiệm vụ liền chạy lấy người, cơ bản không lưu tại trường học tăng ca, này đoạn nàng tưởng nhiều bồi bồi nữ nhi. Hạ đông thăng tan tầm cũng trở về rất sớm, từ bên ngoài mang về tới hai cái thơm tho mềm mại nướng khoai, một cái cấp điền ninh, một cái lột ra dùng cái muông áp điểm khoai lang đỏ bốn đút cho hạ tranh. Đàm Khải đã cung khai toàn bộ hành vi, trong đó còn công đạo hắn cùng Tiết Lâm hợp tác, hiện tại Tiết Lâm cũng bị thỉnh đến cục công an tiếp thu điều tra. Điên ninh ngứng mẩy, chờ bọn họ sự tình nhiều lắm đâu. Hạ đông thăng ngừ một tiếng, ánh mắt khó được lộ ra một mạt nhẹ nhàng. Còn có chuyện, đàm khải ở cục công an thẩm vấn thời điểm nghiện ma túy pha vào. Công an ở nhà hắn lục soát ra tới một chút ma túy. Theo hắn công đạo tốt nghiệp đại học sau liền thông qua một ít người có hút yêu thích, nhưng không có thành nghiện, gây xương sau khi bị thương vì giảm bất thống khổ, phục hút. Không ngừng đổi mới điểm mấu chốt. Không sai biệt lắm. Hiện tại hắn cha mẹ đang ở khắp nơi buôn đậu, Thỉnh luật sư, còn ở liên hệ có quan hệ nhân gia tính toán giúp Đàm Khải một phen, ta phái quá khứ người không dám theo sát, liền biết nàng đi tìm lần đó gặp qua Hạ cụ. Điền Linh nhíu mày, Hạ Tuân An, bọn họ giao tình tự hảo. Hạ Đông Thăng lắc đầu, tạm thời không rõ ràng lắm, ta sợ tìm hỏi thăm hỏi sẽ bại lộ, đang ở tiểu tâm tiếp cận. Hai người nói chuyên chú, Hạ Tranh ăn một ngụm khoai lang đỏ buồn liền không có. Dương miệng liếm liếm cái muông vẫn là không đến, hô to một tiếng, bà. Ai ra, thực xin lỗi, đã quên chúng ta níu níu còn bị đói. Hạ đông thăng lại cấp khuê nữ uy một chút, sợ nghẹn nàng, điền ninh cấp đổ điểm nước, hạ tranh ôm uống nước bình sữa tấn tấn tấn uống hết, hoặc hạ đông thăng lần nọ uống qua trà nóng trợt lưỡi cảm thán, lại đánh cái no cách. Hai người nhìn đến cười bụng đau. Hi hi, chúng ta muốn thuộc nữ được chứ? Hi hi thật thông minh. Nhìn cái gì đều có thể học được, lần tới ba ba chỉ định giáo ngươi tốt, không giáo ngươi như vậy khôi hải. Hạ tranh một mặt miệng, ôm bút bê Tây Dương nói thầm người ngoài nghe không hiểu ngôn ngữ, chơi nghiêm túc. Điến Linh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, Phạm Tiên Liên đâu? Cha được Phạm Thu Nguyệt giải phẫu tốn thời gian, vừa khéo nhìn đến Phạm Tiên Liên cùng đàm khải mẫu thân Trúc Lị có liên hệ, Phạm Tiên Liên tựa hồ từ Trúc Lị trong tay mượn tới rồi tiền cấp Phạm lao ra tử làm gan cứng đờ trị liệu Hiện tại Phạm Thu Nguyệt cùng Hạ Tuyết Doanh sôi nổi sẽ ra chuyện, còn không có thấy Hạ Minh Huy cùng Phạm Tiên Liên xuất động, không biết sẽ cất giấu thủ đoạn gì. Hạ Đông Thăng nếu mày, khó hiểu nói, Phạm Tiên Liên lại đi đi tìm Trúc Lị, nàng biết Trúc Lị trong nhà địa chỉ, nhưng là phát cái không, Trúc Lị hai vợ chồng không ở nhà, hai người bọn họ là không biết chuyện này là đảm khải cùng Hạ Tuyết Doanh hợp như sao. Đệ 297 trang Nói không chừng thật sự không biết. Phạm Tiên Liên tìm tới chúc lị thời điểm, đàm khải cùng hạ tuyết doanh còn không có bắt đầu như hoa, cũng không biết này hai người là cái gì quan hệ. Điền ninh sờ sờ cằm, cũng không quá để ở trong lòng, khả năng hai người đều đương quá bác sĩ đi, trước kia nhận thức thiếu nhân tình linh tinh, ta nhưng thật ra rất chờ mong bọn họ ở cục công an gặp mặt bộ ráng. Nhất định sẽ thực kinh hỷ. Lãnh nhược quân tâm sự nặng nề về đến nhà, Điền ninh nơi đó đã xảy ra cái gì là nàng hoàn toàn không biết gì cả. Lại không hảo quá hỏi, mà nàng gần nhất tra được hạ đông thăng thân thế, mẹ kế đem tư sinh nữ cùng trong giá thú tử cùng nhau giả mạo Long Phượng thai sự truyền ồn ào huyên áo, nàng từng ở báo chí thượng nhìn đến quá, đưa tin nội dung dùng dùng tên giả, nàng lúc ấy xem thời điểm chỉ hơi cảm khái hai câu, thế nhưng không biết. Lãnh nhược quân suy nghĩ rất nhiều, cũng không nghĩ ra cái thích đáng biện pháp, nàng vô pháp cùng Điền Ninh mở miệng thuyết minh chuyện này, càng không hảo tùy tiện đi tìm hạ đông thăng xuống hồ trong nhà cũng không biết chuyện này. Nãi nãi, ngươi làm sao vậy? Hạ Lai hỏi thật cẩn thận, hắn gần nhất ở lớp học thượng nhưng ngoan, mãi nãi không phải là nghĩ như thế nào thu thập hắn đi. Lãnh nhược quân thở dài, tiểu hài tử ra đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi gần nhất đi học có hay không ngoan ngoan nghe giảng bài? Có. Vậy hành, không cần trọc các ngươi lão sư, bằng không ta sẽ không lưu tình. Hạ Vọng phun Tào, nãi nãi, chúng ta lão sư đã thực nghiêm khắc. Ngươi liền không cần cho chúng ta gây áp lực, bằng không ta chúng ta liền phải hóng mất, ngươi liền mất đi này đáng yêu tôn tôn. Hạ niệm chăn đánh cái dùng mình, làm bộ xóa sạch một thân nổi ra gà nói, ít nói dễ nghe lời nói, nhanh lên đi làm bài tập. Xong bảo thai là không dám cùng tiểu thúc thúc chống đối, ngoan ngoan đi. Lãnh nhược quân nhìn xem tiểu nhi tử, hầu nghi hỏi, ngươi như thế nào không đi làm bài tập? Hạ niệm chăn có điểm ngượng ngùng hỏi, mẹ! Ta xem ngươi tâm tình không phải thực hảo, có phải hay không ta ba lại chọc ngươi sinh khí? Không phải. Lãnh nhược quân than một tiếng, vô thố giải thích, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói, bất quá ta không có việc gì, ngươi chuyên tâm đi học đi, ta là đại nhân, biết xử lý như thế nào sự tình. Hành, mẹ, ngươi có việc cùng ta nói. Hảo. Hạ niệm chăn xoay người chạy trốn, bóng dáng đều nhẹ nhàng vài phần, lãnh nhược quân ngơ ngẩn nhìn Nước mắt không tự giác đi xuống rớt. Đinh linh linh. Hạ ra chuông điện thoại văng lên. Ui, Tuân An. Tầu tử, ngươi lúc trước dặn dò ta chiếu cố người là chuyện như thế nào a Lãnh lược quân sừng sốt làm sao vậy? Hạ Tuấn còn đâu trong điện thoại thở dài. Ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Là như thế này, này vợ chồng son gần nhất có điểm phiền toái Có người mướn hung giết người tính toán mưu sát họ hạ người trẻ tuổi. Kết quả mướn tới sát thủ lâm thời an năn, cùng người trẻ tuổi nói tình hình thực tế, sát thủ đi tự thú, người trẻ tuổi cũng báo án. Cái gì? Lãnh nhược quân trong lòng căng thẳng, đây là khi nào sự? đầu tử ngươi như thế nào như vậy đại phản ứng? Mấy ngày hôm trước báo chí thượng không phải nói chuyện quá án này, chính là vô dụng tên thật, hiện tại cục công an đã đem án này thẩm ra tới, đến lúc đó đệ trình đến viện kiểm sát tòa án nên hình phạt, hiện tại cố chủ tìm được ta. Muốn đánh thông quan hệ, cho nên ta tới hỏi một chút ngươi. Lãnh nhược quân nhớ tới tựa hầu nghe văn phòng lao sư thảo luận này thiên đưa tin, chỉ là nàng lúc ấy không chú ý, Điền Ninh cũng không tỏ vẻ chuyện này cùng nhà mình có quan hệ. Cố chủ là ai? Hạ Tuấn An ho khan một tiếng, không đáp hỏi lại. Tẩu tử, ta trước đoạn gặp qua cái kia người trẻ tuổi, hắn lớn lên cùng ta đại ca có điểm giống, có phải hay không? Huynh Tẩu nhiều năm tranh chấp, Hạ Tuấn An có điều nghe thấy. Hắn nghe đại ca nói đại tẩu còn tại hoài nghi đã chết non tiểu chăn không phải thân sinh Nhi tử. Lánh nhược quân trầm mặc ngáy mắt, ngươi gặp được. Đúng vậy, là cái không tồi người trẻ tuổi. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng có hiện tại thành tiểu có thể xương được với một câu ghê gớm, khá vậy sát thật chọc người đỏ mắt. Tuấn An, ngươi còn không có nói cho ta cố chủ là ai. Điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, là đàm ra người tìm tới. Đàm từ cùng Trúc Lý Nhi tử đàm khải mướn hung giết người, bọn họ muốn tìm cái phương pháp, hy vọng không hình phạt hoặc là hình phạt thời điểm giảm bớt một ít. Lãnh lược quân véo khẩn ống nghe, làm loại sự tình này không cảm thấy thương thiên hại lý sao. Hạ Tuấn An không hảo trả lời. Bọn họ còn tìm ai? Không rõ lắm, nhưng là chuyện này ảnh hưởng thực các liệt, hiện tại đang ở nghiêm túc đả kích, đàm khải xem như đụng vào họng súng thượng, hơn nữa đàm khải tựa hồ còn dính chuyện khác. Lãnh nhược quân hử lạnh một tiếng, vậy làm hắn đi tìm chết. Tầu tử, ngươi đừng. Hạ Tuấn An chính châm trước nên khuyên như thế nào nói, lại nghe trong điện thoại lãnh nhược quân lạnh như bằng chất vấn một người khác. Ngươi chừng nào thì trở về. Hạ Hoàn An như mày, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Không chào đón ta trở về sao? Lãnh nhược quân còn nhớ rõ điện thoại không phải đối hạ Tuấn An tiếp đón một tiếng. Tuấn An, ta chờ lát nữa lại cùng ngươi nói chuyện. ai Trước đừng quài điện thoại, ta tìm Tuấn An cũng có việc. Lời còn chưa dứt, lãnh nhược quân liền quăng ngã điện thoại, hạ hoàn an mày nhằn càng khẩn, nhẫn mại tính tình hỏi, nhược quân, ngươi làm sao vậy? Hảo hảo ta vừa trở về như thế nào cái mũi không phải cái mùi mắt không phải mắt, ngươi có chuyện nói thẳng. Lãnh nhược quân cười nhạo, lúc này chê ta đối với ngươi thái độ không hảo. Như thế nào, hối hận cưới ta. kia chúng ta hiện tại ly hôn A. Hạ Hoàn An tức khắc đau đầu, xoa bóp giữa mày nói, nhựa quân, ta ở bên ngoài vội vài tháng, chúng ta thật vất vả gặp mặt, ngươi đừng như vậy được chưa? Ta tìm Tuấn An nói chuyện cũng không được. Đệ 298 trang. Ngươi muốn tìm Tuấn An hỏi chuyện gì? Có phải hay không đảm giả sự? Ngươi như thế nào biết? Ta xác thật biết bọn họ phu thê có việc tìm ta hỗ trợ, nhưng là Hạ Hoàn An nhớ rõ quá hai ngày là lãnh nhựa quân sinh nhật, là cố ý trở về bồi nàng. Lãnh nhược quân tiến lên một bước đánh gậy hắn nói, hung tận trào phúng, trúc lị cha mẹ chết thời điểm ngươi có phải hay không hối hận không đi giữ đạo hiếu. Ngươi xa như vậy trở về chính là vì chúc lị nhi tử. Không biết còn tưởng rằng đó là ngươi nhi tử. Nhược quân, ngươi nói chuyện không cần quá khó nghe, ta chỉ là muốn làm rõ ràng một ít việc, không chỉ là vì những cái đó sự. Hạ Hoàng An quả thực sức đầu mẹ chán, hắn cùng thê tử không phải không có hảo thời điểm. Nhưng cố tình bởi vì con thứ hai vấn đề nháo ra tới rất nhiều khắc khẩu, Trúc Lị là hắn đệ nhất nhẩm vị hôn thê Chúc cẩn thân mội mội, hai chị em kém ba bốn tuổi, hai nhà định ra hôn sự không đến một năm, Chúc cẩn vốn nhờ vì bệnh cấp tính đột nhiên ly thế, hôn sự chỉ có thể từ bỏ. Sau lại, Hạ Hoàn An gặp được lãnh nhược quân, hai người yêu nhau kết hôn, nhưng bởi vì Hạ ra cùng Trúc ra còn có lui tới, lãnh nhược quân đối hắn quá vãng cùng với Trúc Lị phi thường để ý. Sau lại sinh con thứ hai, hắn cảm thấy lánh nhược quân cảm xúc có vấn đề, còn tổng hoài nghi hắn cùng Trúc Lị không thanh bạch, hai nhà dần dần giảm bớt lui tới, nhưng phu thê mâu thuẫn không có giảm bớt, hắn điều đến đừng mà công tác lánh nhược quân cũng không muốn cùng qua đi, sau lại con thứ hai chết non. Lại náo loạn một trận, ngẫu nhiên hoài thượng tiểu nhi tử mới tính dần dần hòa hoãn, nhưng hiện tại lại chuyện xưa nhắc lại, nhược quân, ngươi đừng như vậy, chúng ta hảo hảo nói chuyện được không? Lãnh nhược quân trong ánh mắt đều là xương mù cùng thất vọng, nói giọng khẳng khàn, Hạ Hoàn An, nếu ngươi muốn giúp Trúc Lị, ta sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Nàng nói xong xoay người lên lầu, Hạ Hoàn An đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu nhíu mày thở dài, tài xế đứng ở bên ngoài thật dài thời gian mới dám tiến vào, đem mang về đặc sản đưa vào tới, vội vàng đi rồi. Hạ Hoàn An ở phòng khách trầm mặt hồi lâu mới ngồi xuống cầm lấy điện thoại liên hệ Hạ Tuân An. Tiết Lâm cùng đàm khải thai tiếng hồn áo huyên náo náo loạn một hồi, Tiết Lâm đơn vị cấp ra đáp lại là phê bình giáo dục đồng thời cấp Tiết Lâm điều chức vị, nhưng nghe nói Tiết Lâm không có đến cương, vội vàng vì Hồ Thanh buôn đầu. Chính là Hồ Thanh tội danh cũng không phải hư cấu, hướng chi so nàng lợi hại đều bị bắt, cho nên Tiết Lâm nỗ lực vô vọng, còn phải đối mặt vi giật ly hôn thúc dụng, cùng với cục công an điều tra đàm khải chơi lưu manh sự. Điên Ninh cùng Hạ Đông Thăng bên này không đợi đến cục công an xử lý thông tri trước chờ tới rồi khoan thai tới muộn Hạ Minh Huy, Hạ Minh Huy chẳng trọc tìm được Hạ Đông Thăng công ty địa chỉ. Đông Thăng, việc này là các nàng hai không đúng, ngươi đừng truy cứu trách nhiệm được chưa? Ngươi nếu là nguyện ý buông tha bọn họ, về sau ta sẽ không tìm ngươi dưỡng lao, cũng sẽ không quấn lấy các ngươi toàn ra đưa tiền, được chưa? Hạ Đông Thăng mặt vô biểu tình, đây là cái gì trao đổi điều kiện? Ta tình nguyện chờ ngươi giả rồi mỗi tháng cho ngươi một chút sinh hoạt phí, lúc này mới bao nhiêu tiền, nhưng là có cơ hội làm Phạm Thu Nguyệt ngồi tủ kia nhưng quá có lời. Phía trước sự tình chỉ là dân sự tranh cãi, không có đủ chứng cứ bẩm báo Phạm Thu Nguyệt cùng Phạm Tiên Liên ngồi tủ hiện tại từ bỏ, dựa vào cái gì? Lại nói, ta nếu là thật sự như các ngươi mong muốn đã chết, các ngươi sẽ vứt bỏ tranh ta tài sản sao? Phòng trưng sẽ bùa lên đi. Hận không thể ninh ninh các nàng hai mẹ con đều không tồn tại, một cái cháu gái đối với ngươi mà nói tính cái gì. Rốt cuộc ngươi là thân nhi tử đều có thể từ bỏ người. Hạ Minh Huy mặt đỏ không thôi, như thế nào sẽ đâu? Ta là ngươi thân cha, như thế nào sẽ ngóng trông người chết? Chỉ là nếu Hạ Đông Thăng ngoài ý muốn đã chết, nhân ra nói tài sản có cha mẹ một nửa, ừ. hắn chỉ cần nên muốn. A, như thế nào sẽ không? 3. Ta hiện tại như vậy kêu ngươi không đại biểu ta nhận ngươi là ta thân cha, chính là lớn như vậy tuổi kêu ngươi tên không thích hợp thôi, ngài lao tốt nhất ta nan phật phận, không quan tâm ai cho ngươi ra chủ ý này, đều thay đổi không được ta quyết định. Hạ Đông Thăng mắt lạnh nhìn hắn phát ngốc, lại bổ sung một câu, còn có, các ngươi đừng lại mơ ước ta tài sản, ta đã tìm luật sư lập được di chúc nếu ta đã chết, tiền của ta đều là ta tức phụ cùng ta khuê nữ, về sau ngươi liền tỉnh điểm sức lực. Đừng làm phương diện này mộng tưởng hao huyền. Ta không phải. Ta công ty không chào đón người tới, về sau cũng đừng tới. Hạ Đông Thăng trực tiếp làm người cấp Hạ Minh Huy thỉnh đi ra ngoài. Điên Linh mang theo Hạ tranh tới thời điểm vừa vặn nhìn đến Hạ Minh Huy vẻ mặt căm giận rời đi, nàng đợi trong chốc lát xem người đi xa mới ôm khuê nữ xuống xe. Hạ tranh rất ít đến công ty tới, rất tò mò tả hữu xem, nhìn thấy Hạ Đông Thăng nên ra tới, răng hai tay kêu ba ba. Mới vừa rồi còn mặt lạnh hạ đông thăng nháy mắt tươi cười dạng dỡ, thân mật dối tay tiếp nhận tới khuê nữ, nàng ăn no không. Uống quán lại, nếu là đói bụng liền uy nàng ăn chút bánh tàng lọng, ly nước linh tinh đều ở trong bao. Được rồi. Điên ninh chọc chọc khuê nữ khuôn mặt, hi hi, mụ mụ đi trước, chờ lát nữa trở về. Hạ tranh ngừng đầu xem nàng, vẻ mặt hiểu chuyện nói, mụ mụ, ban, đường. Mụ mụ đi làm kiếm tiền cho nàng mua đường ăn. Ngoan bảo bảo, cùng mụ mụ tái kiến. Hạ tranh lắc lắc tay nhỏ, tái kiến. Hạ đông thăng dặn dò, trên đường cẩn thận, có việc cho ta gọi điện thoại, ta liền ở văn phòng. Điền ninh gật gật đầu đi, cửa liền có xe. Hạ đông thăng ôm khuê nữ đưa nàng đến ngoài cửa. Điền ninh đi xa quay đầu nhìn lại, bọn họ còn đứng ở đằng kia, không khỏi cười. Tiểu gia hỏa sẽ không ở nàng ra cửa thời điểm khóc lớn đại náo, nhưng vẫn là sẽ liên tiếp. Xe taxi thực mau tới ước hảo tiệm cơm, điền ninh xuống xe vừa vặn gặp phải điền vệ tinh ra tới, hắn vừa lúc đưa hóa đến tỉnh thành, hơn nửa năm mải rua đã làm hắn càng ngày càng thành thủ, gặp mặt cười cười. tỷ người đã tới. Hảo, đi thôi. Hai người sóng vai đi vào, điền vệ tinh hỏi một ít tiểu cháu ngoại gái tình hình gần đây, lại nói trong xe lưu trữ một ít phương nam trái cây cấp tiểu ra hòa ăn, mau đến thời điểm, An ý mà đỉnh chỉ đối thoại. Ở phòng thượng chờ đợi người nguyên bản liền đứng ngồi không yên, nữ nhân ăn mặc đều có điểm quê mùa, trên đầu hệ cái màu mận chín tam giác khăn quẳng cổ giữ ấm, nhưng tỉnh thành xem một vòng đều là tuổi đại nhân tài này phó đã phẫn, nhìn thấy điền linh quần áo thời thượng càng thêm bất an, ở người tiến vào lúc sau, thấp thỏm đứng dậy, này, vệ tinh, đây là ngươi tỉa, nhìn so ngươi còn trẻ đâu. Đệ 299 trang Lý Tổ Tử, ngươi trước ngồi Ai ai Hảo, đại mội tử, ngươi cũng ngồi. Điên ninh cười cười, vệ tinh, ngươi trước gọi món ăn, hảo hảo chiêu đái một chút lý tẩu tử. Hành, điên vệ tinh ra ghế lô đi tìm người phục vụ. Lý tẩu tử, nhà các ngươi tình huống ta đã nghe vệ tinh nói qua, nếu ngươi nguyện ý lại đây, kia chắc là có chuẩn bị tâm lý. Bị gọi lý tẩu tử nữ nhân nhấp môi, bất an gật đầu. Điên ninh vừa lòng gật đầu, Thùy tính lại tự nhiên cười cười. Làm như hồn không thèm để ý, ta nói trắng ra, ta cùng ta ái nhân khẳng định muốn cáo phạm Thu Nguyệt, ai khuyên cũng chưa dùng, ngươi bà bà Phạm tiên liên mặc kệ có hay không hậu trường, nhiều nhất cũng là có thể giữ được Phạm Thu Nguyệt không ngồi tù, còn phải cho chúng ta ra bồi thường, cho ngươi mang đến không được chỗ tốt, nói không chừng còn có chối buộc. Ta hiện tại chính là muốn biết nàng có cái gì chuẩn bị ở sau, muốn cho ngươi cho ta hỏi ra tới, ta có cái chuẩn bị, làm được ta khẳng định sẽ không bạc đãi Bất quá, Lý Tẩu tử nếu là không muốn ta cũng không miễn cưỡng, chúng ta coi như không việc này, thưa kiện thời điểm các bằng bản lĩnh, đến lúc đó truy cứu bồi thường, người bà bà có thể hay không tìm các ngươi đòi tiền, liền nói không hảo. Lý Thúy Cúc túi đầu moi ngón tay, do dự không dám đáp. Nói đến cũng khéo, Lý Thúy Cúc cùng nam nhân Phạm Thu Quý đều nghỉ việc chờ sắp xếp việc làm, Phạm Thu Quý ban đầu là trong xưởng tài xế, Hiện tại chính mình tìm công tác, mua không nổi xe có thể cho người ta lái xe đương tài xế. Điền vệ tinh xe vận tải áp xe tài xế yêu cầu khai đao làm phẫu thuận. Kinh người giới thiệu tìm được rồi Phạm Thu Quý, đều là một cái huyện hiểu tận gốc dễ. Hai bên dùng cũng yên tâm, chính là điền vệ tinh hỏi Phạm Thu Quý bối cảnh, nói cái gì cũng không muốn dùng cùng. Tỷ tỷ ra có thủ án phạm người nhà, nhưng là điền vệ tinh khai tiền lương rất cao, một tháng 600 khối. Phạm Thu Quý ở trong xưởng một tháng mới hơn 40 đồng tiền, húng chi hiện tại không có lao tra trợ lực, thượng chỗ nào tìm tốt như vậy tiền lương đi, Phạm Thu Quý rất muốn làm công tác này. Phạm Thu Quý kéo không dưới mặt muốn nhờ, nhưng Lý Thúy Cúc muốn cho điền vệ tinh không so đo hiểm khích trước đây, điền vệ tinh không đáp ứng, sau lại lại sửa miệng, làm Lý Thúy Cúc giúp một chút. Ta giúp đổi, các ngươi khiến cho quốc cường cấp vệ tinh lái xe. Điền Linh vén lên bên thai toái phát vạn đến nhị sau. Mặt mày mang cười, vệ tinh xe vận tải chờ không được, tưởng cho hắn làm tài xế người nhiều đi, bất quá ta có thể cho các ngươi một số tiền, các ngươi làm điểm tiểu sinh ý hoặc là đi phương Nam Thành Thị tìm cơ hội, ít nhất sẽ không bị bà bà cùng cô em chồng liên lụy hài tử không kham nổi học, rốt cuộc các ngươi là vô tội sao. Hỗ trợ, có tiền lấy, khẳng định còn có thừa tiền dùng ở nhà mình trên người, không hỗ trợ, không có tiền không nói còn phải ra tiền cấp công công chữa bệnh. Toàn ra đều bị liên lụy, Lý Thúy Cúc nhưng không nghĩ vì ác độc cô em chồng bồi rất hai vợ chồng thêm ba cái nữ nhi tương lai. Ta có như vậy bà bà cùng cô em chồng thật là xui xẻo tuột cùng. Lý Thúy Cúc mang xong, xấu hổ hỏi, có thể cho nhiều ít. Điên Linh Vương bảo dưỡng thỏa đáng tay khoa tay múa chân cái bà chữ. Lý Thúy Cúc bay nhanh tính một lần, kia cũng là hai vợ chồng thêm một khối 3-4-5 tiền lương, giá trị. Hành Hai bên ăn bữa cơm, vui sướng tách ra. Điền vệ tinh còn có băn quan tỷ nàng có thể hỏi thăm gia tới sao? Hẳn là có thể, liên tính nàng hỏi thăm không ra còn có Phạm Thu Quý. Gối đầu phong tốt nhất dùng. Phạm tiên liên tìm trúc lị đều là một tuyến liên hệ, ai cũng không biết hai người nói chuyện nội dung là cái gì. Điền ninh nguyên bản không tưởng nhất định phải hỏi thăm gia tới. Hảo xảo bất xảo, điền vệ tinh trong điện thoại đề cập Phạm Thu Quý. Nàng lại hỏi thăm một phen Phạm Tiên Liên cùng Lý Thúy Cúc mẹ chồng nàng dâu quan hệ, mới nghĩ ra như vậy đánh vào địch nhân bên trong biện pháp. Hai ngày sau, Lý Thúy Cúc cùng Phạm Thu Quý thông qua điền vệ tinh liên hệ Điển Ninh cùng Hạ Đông Thăng, nói có rồi kết quả. Tỷ, này hai vợ chồng quá vô sỉ, nói có thể nói cho chúng ta, nhưng là muốn thêm tiền. Điền Ninh như mày, đừng không phải có cha đi. Điền vệ tinh lắc đầu, giống như không phải, ta xem bọn họ nói rất giống một chuyện còn nói là về đông thăng ca sự. Về ta chuyện gì? Bọn họ không chịu nói. Thêm nhiều ít. Phiên bội. Điên vệ tinh gật đầu. Đúng vậy, muốn 6.000, ta cảm thấy vẫn là tính. Gia nhân này đều không phải đổ vật. Hạ đông thăng nhíu mày không nói. Điền Linh liếc mắt một cái xem hiểu. Hắn là muốn biết tin tức. Đơn giản nói. Vệ tinh, ngươi cùng bọn họ nói 5.000. Thích nói hay không thì tùy. Thực mau, hai người cho hồi đáp. Có thể. Hai bên ước ở buổi tối ở lần trước gặp mặt. Bàn ăn điểm một bàn đồ ăn, Phạm Thu Quý cùng Lý Thúy Cúc lướt nhau, lại nhìn xem đối diện không nội không táo tuổi trẻ tiểu phu thê, đều có 3 phần thấp thỏng. Phạm Thu Quý trước kia vẫn là Hạ Đông Thăng biểu ca, tuy rằng liên hệ không nhiều lắm, bởi vì Hạ Đông Thăng chưa bao giờ đi Phạm ra thăm người thân, Phạm Thu Quý cùng Hạ Tuyết Doanh càng quen thuộc một ít. Đông Thăng, ngươi, ngươi này so trước kia lợi hại nhiều. Vừa thấy liền biết là đại lão bản, quần áo trang điểm cùng người ngoài một chút bất đồng. Lý Thúy Cúc nhìn xem Điền Ninh, cùng lần trước gặp mặt so lại thay đổi một bộ quần áo, đoan xem mặt liêu liền biết thực quý. Hạ đông thăng nhàng nhạt, hôn khẩu cơm ăn còn bị người ghen ghét, không cần như vậy khen ta. Phạm Thu Quý xoa xoa tay, ai một tiếng, muốn phản bội thân mụ làm những việc này, hắn đấy lòng bất an thực, chính là không biện pháp, nếu là làm Phạm Tiên liên một con đường đi tới cô ấy kia liên lụy người liền nhiều, hắn không thể làm nhà mình hài tử đi theo chịu tội. Đông, đông thăng, ta nói đi. Lý Thúy Cúc ở cái bàn phía dưới lôi kéo phạm thu quý ống tay háo, này còn chưa nói tiền đâu. Đệ 300 trang, điên ninh tử túi sách lấy ra tới một cái phong thư, bên trong là một số tiền, Lý Tổ tử, chúng ta nói chuyện giữ lời, ngươi không cần lo lắng, cứ việc nói là được. Lý Thúy Cúc ngượng ngùng cười cười, ta, ta này, chính là sợ, Đương biết bà bà làm chuyện gì khi, Lý Thúy Cúc Dọa nhảy dựng đồng thời nghĩ đến chính là đến nhiều đòi chút tiền, bọn họ nếu là lâm thời đổi ý không nói cho hạ đồng thăng, nếu có một ngày bại lộ ra tới, này hai vợ chồng khẳng định càng ghi hận bọn họ, không bằng cầm tiền bán cái hảo, chính là việc này khẳng định đắc tội bà bà, khá vậy không phải không biện pháp. Lý Tổ Tử, người sợ cái gì? Phạm Tiên Liên đã bảy mươi nhiều người, cứ việc từ trước đối con dâu tới rồi hiện giờ nông nỗi còn có thể phô trương. Lý Thúy Cúc khẽ cắn môi, đại Muội tử, đông thăng, hai chúng ta ăn ngay nói thật, nhưng là chuyện này cùng hai chúng ta một chút quan hệ đều không có, chúng ta cầm tiền khẳng định thành thành thật thật. Điền ninh như mày, nhìn xem hạ đông thăng, hắn tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng hai người hiểu nhau nhiều năm, hắn hiện tại có chút khẩn trương, ngay cả Điền ninh chính mình trong lòng cũng toát ra tới một cái không thể tin tưởng ý niệm. Lý Tầu Tử, Ngươi yên tâm, hoan có đầu nợ có chủ, chỉ cần không các ngươi sự, chúng ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Lý Thúy Cúc lặng lẽ đẩy Phạm Thu Quý một phen. Phạm Thu Quý xúc đầu không dám nói, chính mình mẹ ruột làm ra tới như vậy thiếu đạo đức sự, hắn đều khó có thể mở miệng. Lý Thúy Cúc một dầm chân, hại. Đại mội tử, ta liền nói thẳng, các ngươi nghe xong đừng có gấp, Thu Quý hắn hỏi yêm bà bà. Nàng tìm cái kia người thành phố hỗ trợ cứu Thu Nguyệt cùng doanh doanh là bởi vì trước kia hai người trải qua thiếu đạo đức sự, nàng bắt lấy cái kia người thành phố nhược điểm. Điên Linh bắt lấy hạ đông thăng đặt ở bàn hạ tay, nhẹ dọng hỏi, người thành phố là Trúc Lị, đúng không? La nàng. Bắt đầu yêm bà bà căn bản không cùng ta nói, ta làm thu quý hỏi nàng mới nguyện ý nói. Phạm Lao Gia Tử hiện tại đang ở trị gan cứng đờ, Phạm Tiên Liên trong tay còn có một chút dư tiền. Còn ở vì Phạm Thu Nguyệt buôn đầu, con dâu đối này vô pháp xen vào, nhưng là Phạm Thu quý tỏ vẻ không tín nhiệm, muốn cho Phạm Tiên Liên từ bỏ. Phạm Tiên Liên lời thề son sát nói, không được, nhân ra ở tỉnh thành vài thập niên, có quyền thế, khẳng định có thể cứu Thu Nguyệt, lại nói này lại không phải gì tội lớn, bọn họ một câu sự. Nói không chừng còn có thể cho các ngươi lộng cái công tác, đều do cái kia nhãi danh tâm tàn nhẫn, bằng không nhà ta có thể biến thành như vậy. Các ngươi nghỉ việc khẳng định cũng là hắn làm chuyện tốt. Mẹ, ngươi bằng gì cho rằng nhân ra sẽ giúp ta? Nhi tử mắt thấy nếu không kiên nhẫn, Phạm Tiên Liên do dự sau một lúc lâu, vẫn là nói. Ta không phải ở bệnh viện đỡ để sao? Hạ Đông Thăng mẹ nó sinh cùng ngày còn có ba người ở bệnh viện sinh sản. Hạ Đông Thăng mẹ nó sinh cái kia cùng Hạ Đông Thăng ở cùng gian phòng sinh trước sau kém vài phút sinh hạ tới. Cái kia người thành phố, đứng rồi, nàng kêu chúc lị. Nàng cũng ở huyện thành bệnh viện đương hộ sĩ, tiểu hài nhi sinh hạ tới đại nhân còn không có thu thập hảo. Ta thấy nàng sấn không ai chú ý đem hai nhà hài tử thay đổi, lúc ấy ta không hề răng, mặt sau hạ đông thăng mẹ nó. Xuất huyết cũng chưa người chú ý, hài tử cũng tách ra ôm. Sau lại, ta đem doanh doanh buông tha tới, cũng không ai quản, hát hát, hạ đông thăng mẹ nó sinh cái kia là cái ma ốm. Nghe nói kia người một nhà xuất viện lại mang theo hài tử đi mặt khác bệnh viện chữa bệnh. Ta cùng chúc lị nói ta thấy nàng đổi hại từ sự, chúc lị cho ta 50 đồng tiền kêu ta đừng nói đi ra ngoài, nàng ái nhân ở huyện chính phủ đi làm. Văn Trương viết đến hảo, kêu một năm mùa đông liền điều đến tỉnh thành tới đi làm, trước khi đi trả lại cho ta một đống đồ vật kêu ta đừng nói. Đi ra ngoài, nàng cũng không nói chuyện của ta. Nếu không phải cho người bà chữa bệnh đến tỉnh thành tới, ta cũng thấy không chúc lị, ta ở bệnh viện liếc mắt một cái liền nhận ra tới nàng, hử. Nàng quá đến cũng thật hảo. Phạm Thu Quý hỏi ra tới lúc sau học cấp tức phụ nghe, Lý Thúy Cúc lại nguyên mâu nguyên dạng nói cho Điển Ninh cùng Hạ Đông Thăng. Điển Ninh nghe không rõ, lại xem Hạ Đông Thăng, hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, xem khởi thực bình tĩnh, nhưng con ngươi tích tụ thật lớn gió lốc, gắt gao nắm lấy Điển Ninh tay, không tự giác hung hăng dùng sức, biểu tình đều là ẩn nhẫn, Điền Ninh đem một cái tay khắc phúc qua đi, hi vọng có thể an ủi hắn một vài. Lý Tổ tử chuyện này đều qua đi hơn 20 năm người bảo bà, bà như thế nào khẳng định lấy chuyện này tới uy hiếp nhân ra chúc lịúc lị liền nhất định sẽ giúp nàng làm thỏa đáng đâu Lý Thúy Cúc tiểu tâm quan sát hai người biểu tình nhỏ giọng nói nàng nói nếu là làúc lị không đồng ý nàng liền cùng đông Thăng nói ra tình hình thực tế làm đông thăng cáo nàng đông thăng phía trước không phải điều tra ra doanh doanh cùng thu nguyệt là thân sinh kia tra hắn cùng hắn ba cũng dễ dàngên Linh khí cực phản cười nói như vậy Vô luận như thế nào, Phạm Tiên Liên đều lập với bất bại chi địa phải không? Đại mội tử, ta, ta đều là thật ra mà nói, ta cũng cảm thấy yêm bà bà làm được không đúng, chính là. Lý Thúy Cúc cũng từ nghèo không biết nên như thế nào giải thích. Rốt cuộc, Phạm Tiên Liên là thật sự làm không địa đạo. Điên Ninh định định thần, thở ra một ngụm chọc khí, nỗ lực bình tĩnh lại gian nan hỏi, Phạm Tiên Liên biết bị đổi hài tử một khác người nhà là ai sao? Phạm Thu Quý cùng Lý Thúy Cúc cùng nhau lắp đầu. Không biết, ta hỏi, tiêm mẹ nói kia người một nhà xuất viện liền đi rồi, nàng cũng không biết kia một nhà là ai. Thật sự, Phạm Thu Quý chỉ thiên thể thật sự, tiêm mẹ chính là nói như vậy, ta nếu là có một câu nói dối ra cửa làm xe đông chết. Hạ Đông Thăng Phảng phất khôi phục bình tĩnh, một chút đều không có bị đổi bị thương, lạnh lung nói, chúng ta đến nghiệm chứng ngươi nói lời này chân thật tính, vô luận thật giả chúng ta đều sẽ tiếp tục khởi tố phạm tiên liên. Phạm thu quý súc xúc cổ, đông thăng huynh đệ, đây đều là yêu mẹ làm, ta ăn ngay nói thật. Ta tạm thời tin từ ngươi, nhưng là không có nghiệm chứng ra tới kết quả phía trước, này tiền không thể toàn bộ cho ngươi, ta trước cho ngươi 500, dư lại chờ đã làm xét nghiệm ADN, ta sẽ liên hệ ngươi. a hai người đều không quá nguyện ý. Điên Linh rút ra năm tờ giấy sao, chúng ta không nghĩ tới là cái dạng này tin tức. Nếu là không xác định sự tình đương nhiên đến nghiệm chứng thật giả, ngươi nếu là sợ chúng ta nói không giữ lời, có thể vẫn luôn canh giữ ở tỉnh thành." Lý Thủy Cúc đoạt ở Trượng Phu trước mặt gật đầu, hành, tiêm hai tin tưởng Đông Thăng huynh đệ cùng đại muội tử sẽ không lừa yêm. Điên Linh đem 500 khối đẩy qua đi, kia tàu tử trước thu này đó đi. Đệ 3000 một trang. Trung trung trung, đại mội tử, nếu không yêm đi trước." "Hảo." Hai vợ chồng không dám nhiều nói. Hạ Đông Thăng quanh thân khí chẳng quả thực hù chết người, Lý Thúy Cúc thậm chí sợ hắn bởi vì quá sinh khí, trực tiếp liền bọn họ cùng nhau trả thù, vẫn là cầm tiền mau chóng chạy lấy người. Phòng môn đóng lại, Điền Linh nhìn về phía Hạ Đông Thăng, hắn tiếp xúc đến nàng ánh mắt phẳng phất đống nhiên nụ trí, tựa lưng vào ghế ngồi nắm chặt tay nàng không bỏ. Đông Thăng Hạ Đông Thăng nghiến răng nghiến lợi, Ninh Linh ta hiện tại thật sự hận chết bọn họ, hận không thể bọn họ đi tìm chết. Khi dễ người không phải như vậy khi dễ, mẹ nó sinh sản thời điểm vốn là gian nan, còn bị như vậy tính kế. Điên Linh nhẹ nhàng ruốt ve hắn gương mặt, chấn ăn nói, đông Thăng người bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại không thể loạn. Nàng không có nói tin tức này còn không biết thật giả, y đi theo phạm thu quý hai vợ chồng miệng lưỡi, là không có nói dối. Hơn nữa phạm tiên liên nếu không có chúc lỷ nhược điểm, không đến mức có thể cùng chúc lỷ đi như vậy gần, như vậy lại tin tưởng. Bất quá, Nguyên Văn không có nói cập Hạ Đông Thăng cùng Hạ Minh Huy không phải thân sinh phụ tử, khi đó, Nguyên Chủ nói cho Hạ Đông Thăng hắn thân thế, Hạ Đông Thăng điều tra rõ lúc sau trực tiếp phát tác Phạm Thu Nguyệt cùng Hạ Tuyết Doanh, đem Phạm Thu Nguyệt chỉnh tự thảm, thu đi Hạ Tuyết Doanh từ trong tay hắn lấy đi hết thảy. Cái loại này tình hình Hạ, Phạm Tiên Liên quỷ kế đa đoan, nhất định sẽ không nói ra Hạ Đông Thăng chân thật thân thế tới tội hắn, hú hồ. Không nói chân tướng Hạ Đông Thăng còn sẽ xem ở Hạ Minh Huy là hắn thân cha phần thượng chiếu cố một vài, như vậy ít nhất Hạ Tuyết Bằng sẽ được đến một chút chỗ tốt, nếu nói ra chân tướng Hạ Đông Thăng hoàn toàn cùng Hạ ra không có quan hệ, phạm gia còn sẽ bị trả thù, tệ lớn hơn lợi sự tình phạm tiên liên sẽ không làm. Đông Thăng, ngươi vẫn luôn là Hạ Đông Thăng, ta ái nhân, hi hi ba ba, nghe được sao? Hạ Đông Thăng dần dần hoàn hồn, tối đầu chống điền mình, cái chán nhẹ nhàng nuốt ve. Ninh ninh, ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Cái này ta duy trì ngươi. Hạ đông thăng gật đầu, rồi sau đó mỏi mệnh khép lại mắt. Điên ninh thân thân hắn giữa mày, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Này nếu là thật sự, bà ngoại ông ngoại phòng trừng thật sự sẽ không chịu nổi. Chúng ta hiện tại không thể nói cho bọn họ, trước bàn bạc kỹ hơn, được chứ? Hảo, hai người ở ghế lâu ngồi thời gian rất lâu, cứ việc muốn vài món thức ăn. Nhưng cũng chưa cái gì ăn uống, miễn cương ăn cái lửng dạ, Điền Ninh nhìn xem thời gian, quyết định rời đi. Hạ Đông Thăng đứng lên thở phào một hơi, thoạt nhìn đã bình tĩnh rất nhiều, Điền Ninh vẫn là sờ sờ hắn tay, có điểm lo lắng. Hạ Đông Thăng bắt lấy tay nàng, quý trọng nói, thật lâu không gặp người đối ta như vậy ô nhu Ấn, ta phía trước có ngược đãi ngươi sao? Không có, chính là ngươi đều đi che chở hi hi. Điền ninh bất cứ giá nào, hảo đi. Hôm nay trở về chỉ hống người một cái. Hạ đông thăng mặt mày hớn hở, đáy lòng cũng nhẹ nhàng một ít, hắn đã không đi để ý là con của ai, cùng hắn quan hệ thân cận người liền ở trước mắt, còn có ở nhà bảo bối nữ nhi. Về nhà, mở ra phòng môn đi ra ngoài, hai người sửa vì sóng vai đi lại không dắt tay, miễn cho bị người ta nói ba đạo bốn, tiệm cơm có mấy cái phòng, bọn họ đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải đối diện người cũng ra tới. Hai bên đánh cái đối mặt có điểm kinh ngạc. Ba cái vóc dáng mánh nhảy nam hải tử đồng thời kêu, điền lao sư hảo. Các ngươi hảo, lãnh lao sư các ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm à. Lãnh nhược quân đứng ở bọn nhỏ mặt sau, nhìn thấy hai người vốn là ở sức sờ, trần trờ một lát từ một tiếng, thật xảo, chúng ta mới vừa ăn được. Bên này hạ ra tới không ít người, hạ Tuấn An cùng hạ Hoàn An còn không có đứng lên, nhưng hạ Tuấn An nghe được chào hỏi nội dung. Đứng dậy ra tới, điền lao sư. Hạ cục. Hạ Tuấn An cười cười, lãnh lao sư là ta tẩu tử, đây là người ái nhân. Hạ Đông Thăng tiến lên một bước cùng hắn bắt tay, ngài hảo, ta là Hạ Đông Thăng. Như sấm bên thai, lợi dân cho thuê lão bản, hai người các ngươi trai tải gái sắc ga. Ngài quá khen. Phong một người khác còn không có động, lãnh nhược quân tâm niệm vừa chuyển, hướng bên trong nói, lao hạ. Ngươi không phải nói yêu cầu một cái khẩu ngữ ưu tú phiên dịch sao? Nay liên có một cái. Nga đối. Đại ca, điền lao sư khẩu ngữ thật sự đặc biệt ưu tú. Ta cảm thấy ngươi không cần phát sầu. Hạ Hoàng An ngồi ở bên trong nguyên bản không tính toán đi ra ngoài. Miễn cho khiến cho không cần thiết phiền thoái. Nhưng liên tục mấy ngày không để ý đến hắn lánh nhược quân cho bậc thang. Người điều giải đệ đệ cũng hòa giải. Hắn đương nhiên đến tiếp theo. Các ngươi thỉnh người tiến vào ngồi ngồi. Lãnh nhược quân như mày, chúng ta trên bàn đều là thừa đồ ăn. Còn chưa có nói xong, Hạ Hoàn An đã ra tới, tầm mắt về phía trước nhìn lại, liếc mắt một cái đảo qua là cái nam tử cao lớn cùng một vị nhỏ sinh nữ nhân, hắn tự nhiên mà vậy hỏi, vị nào là phiên? Khi nói chuyện, tiềm thức nói cho hắn nhìn nhìn lại Điền Linh phía sau tuổi trẻ nam tử, quên mắt đến làm hắn đỉnh chỉ tiếp tục đi xuống nói. Người! Điền Linh ở hai người chi gian qua lại nhìn xem. Ngược lại hỏi, lãnh lao sư, đây là... Nàng đánh giá cảm thấy người này hẳn là cùng Hạ Tuấn An không sai biệt lắm. Lãnh nhược quân liếc thấy Hạ Hoàn An kinh ngạc biểu tình, trong lòng ngũ vị trần tạm, cực lực bảo trì bình tĩnh. Đây là ta ái nhân, Hạ Hoàn An, các ngươi kêu hắn Hạ Thúc là được. Hạ Thúc, ngài hảo. Hạ Hoàn An lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Hạ Đông Thăng chỉ cảm thấy người này có chút quái dị, cũng cùng Điền Ninh giống nhau hô sưng hô. Cái kia, phiên dịch sự tình chúng ta đến lúc đó cụ thể phiên dịch, ai không đúng, chúng ta cụ thể thương lượng. Hạ Hoàng An lần đầu tiên như vậy không biết làm sao, thiếu chút nữa đem lời nói đều nói sai. Hảo, lãnh lao sư biết nhà ta số điện thoại, ngài tùy thời liên hệ liền thành. Hảo Hảo Hảo, Hạ Hoàng An lại nhìn xem Hạ Đông Thăng, như vậy rõ ràng hành vi, Hạ Đông Thăng đương nhiên sẽ không làm như không thấy, nhưng không có chọn phá xấu hổ. Hai bên thoáng hàn huyên sau, lục tục đi ra ngoài, điền ninh cùng hạ đông thăng đi trước trước đài đài thọ, thức mau, hạ ra người một nhà cũng ra tới, đại gia ở đại đường lại gặp phải, lẫn nhau cười cười. Đệ 300 linh 2 trang, hạ hoàn an nhịn không được hỏi, nhựa quân, ngươi có phải hay không biết sao lại thế này? Đứa nhỏ này như thế nào cùng ta tuổi trẻ thời điểm giống như? lãnh nhược quân trong lòng nói liền phải buột miệng tốt ra, nhưng lại nhịn xuống chưa nói. Bọn họ là đã biết, chính là nhân gia còn chút nào không biết tình, nói, nên như thế nào cho phá. Ngươi quan tâm những việc này làm cái gì? Nhược quân. Hạ Tuấn An nhìn thấy này tình hình liền đau đầu, nhỏ giọng nói, Đại ca, này vẫn là ở tiệm cơm đâu, chúng ta trở về thương lượng thương lượng lại nói. Hạ Hoàng An tưởng tượng cũng là, Đang muốn rời đi thời điểm, Trúc Lị cùng đàm từ hai vợ chồng từ bên ngoài tiến vào. Trúc Lý liếc mắt một cái nhìn đến vẫn luôn chưa thấy được mặt Hạ Hoàn An, kinh hỉ một đường chạy trượm, đại ca, đại ca. Đàm tư dừng ở mặt sau, tức khắc sắc mặt xanh mét. Điên Ninh cùng Hạ Đông Thăng đã muốn chạy tới khách sạn cửa, cùng đội vàng chạy qua Trúc Lý gặp thoáng qua, nhìn thấy là nàng, Hạ Đông Thăng nắm tay trước cấp xếp chặt. Điên Linh để lại hàn tay, Đông Thăng. Ngươi yên tâm, ta biết đúng mực. Ở không có chứng cứ phía trước, Hạ Đông Thăng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lạc hậu đàm từ thấy hạ đông thăng, nào nào, cảm thấy quen mắt, thực mau nhớ tới đây là đường sự, do dự một lát tiến lên hỏi, hạ tiên sinh, ta là đàm khải phụ thân, chúng ta có thể nói chuyện sao? Đàm từ cùng chúc lĩ bởi vì nhi tử sự chạy biến sở hữu giao tế vòng, nguyện ý ra tay cứu giúp người không nhiều lắm, tiểu bộ phận thực lực không rõ ở vào quan vọng thái độ, là xem đàm gia nguyện ý lấy ra cái dạng gì đại giới, cấp nhiều ít chỗ tốt lại quyết định hay không hỗ trợ giật dây bắt cầu. Húng chi, Hạ Đông Thăng đều không phải là toàn không nơi nương tựa trượng, hắn là tỉnh thành nổi danh sĩ nghiệp ra, lại tựa hồ cùng rất nhiều sĩ nghiệp lao tổng đầu tư lui tới chắc chẽ, ai cũng không rõ ràng lắm hắn sau lưng rốt cuộc có cái gì thực lực, hơn nữa bản thân chính là chiếm cư thượng phong người bị hại, đàm khải có thể thong rong thoát thân khả năng tính quá tiểu. Sự phát lúc sau, đàm từ không phải không nghĩ tới tìm Hạ Đông Thăng giải hòa, Nhưng nhờ người đệ lời nói, nhân ra căn bản không muốn thấy bọn họ. Đàm tư khẩn thiết nói, hạ tiên sinh, ta biết ta nhi tử làm không đúng, ta tưởng hắn hẳn là đã biết sai rồi, có thể hay không thỉnh hiền phu thê dơ cao đánh khẽ. Viết một phần thông cảm thư, ta nguyện ý cấp hạ tiên sinh tăng lớn bồi thường, hạ tiên sinh cứ việc để điều kiện. Hạ đông thăng trong mắt thần sắc không rõ, lạnh lùng hỏi, đàm tiên sinh nói như vậy là gặp qua đàm khải. Người bị tình nghi hiện tại hẳn là không thể hòa thân người gặp mặt đi. Này, hạ tiên sinh có ý tứ gì? Nghe nói đảng tiên sinh văn thải hơn người, liền lời này đều nghe không hiểu sao. Người còn không có gặp qua ngươi nhi tử, liền đã biết hắn an an, nếu ngươi như vậy hiểu biết ngươi nhi tử, như vậy vì cái gì không ở hắn chuẩn bị giết người thời điểm ngăn cản hắn đâu. Đàm từ sắc mặt chấp nhận, hạ tiên sinh, ta là một mảnh ái tử chi tâm, còn thỉnh ngài thông cảm. Hạ đông thăng nhạt nhạt, ta thông cảm không được, ta đã làm phụ thân, nữ nhi của ta hiện tại một tuổi năm tháng, nếu ta đã chết, nữ nhi của ta lại nên như thế nào? Đàm tiên sinh ái tử chi tâm không khỏi quá mức kích kỷ. Ta, đàm từ không lời nào để nói. Đàm tiên sinh cùng với tìm ta cầu tình, không bằng đi trước hỏi một chút người nhi tử, rốt cuộc đã làm cái gì đi, chúng ta hai vợ chồng cùng hắn rốt cuộc có cái gì thâm cựu đại hận đang ra hắn đau hạ sát thủ. Hảo, quấy rời ngài. Đàm từ buôn ba hồi lâu, cũng chỉ biết Nhi Tử bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người. Cảnh sát chưa công bố án tử thẩm tra xử lý kết quả. Nhờ người hỏi thăm sau biết là Đàm Khải liên hợp Hạ Đông Thăng mẹ kế cùng mội muội Nhi Tử muốn sát Hạ Đông Thăng hắn nhưng thật ra từ chút lị trong miệng nghe được quá một vài. Chỉ nói này Hạ Đông Thăng cùng Đàm Khải từ trước có thù hoán. Hạ Đông Thăng làm người không đạo nghĩa, cụ thể vì cái gì sự lại là một mực không biết. Còn nữa, nhân ra thái độ lãnh lạnh đàm tử cũng không thể nơi hà. Bên kia Trúc Lị ân cần mà cùng Hạ Hoàn An tiếp đón, thân mật kêu lãnh nhược quân tẩu tử. Đại ca, tẩu tử, nguyên lai các ngươi ở chỗ này, ta cùng đàm tử hôm nay đi qua nhà các ngươi, bảo mâu nói các ngươi không ở nhà, vừa lúc ở nơi này gặp phải. Lãnh nhược quân cũng chưa phân cho Trúc Lị nửa phần ánh mắt, Hạ Hoàn An cố kỵ thê tử nói qua nói, cũng thực lãnh đạo. Trúc Lị tươi cười cứng đờ. Đại ca, chúng ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, trước kia mụ mụ cùng tỷ tỷ đều nói qua, ngươi sẽ chiêu ứng ta đúng không? Quân tử một lời nói một gói vàng. Hạ Hoàn An nhíu mày, "Trúc lị, nhà ngươi có khó khăn, chúng ta có thể hỗ trợ, nếu sự tình thực khó giải quyết, ta chỉ sợ không thể giúp gấp cái gì." "Không phải đại sự, chính là ngươi một câu sự tình, đại ca." Lãnh nhược Quân lại không chút nào che dấu như mày. Trúc Lệ che lại khóe miệng ý cười. Đại ca, thật là một chuyện nhỏ, sẽ không làm ngươi khó xử, ngươi giúp ta lúc này đây, về sau ta ở cũng không tới phiền toái ngươi cùng tổ tử. Chuyện gì? Chính là một cái hiểu lầm, là đàm khải cùng người có hiểu lầm, chính là người trẻ tuổi chi gian một chút việc nhỏ. Hạ hoàn an do dự một chút, ngươi trước cùng ta nói nói hạ sự tình ngọn nguồn. Đại ca, chúng ta hiện tại chạm không phải nói chuyện địa phương, nếu không trở lại phòng đi. Cũng đúng kia đại ca tẩu tử, các ngươi liêu, ta trước đem hải tử đưa về ra đi. Hạ Hoàng An gật gật đầu, nhìn theo hạ Tuấn An mang theo ba hải tử rời đi, bên cạnh lãnh nhược quân vẫn không lúc đích, hắn hơi hơi kinh ngạc, càng có rất nhiều tâm an. Mới vừa cùng người ta nói lời nói đàm tử cũng đi tới, phi thường xa cách chào hỏi, thưa ký hạ, lãnh lao sư, đi thôi. Bốn người một lần nữa trở lại phòng. Lãnh nhược quân làm như vô tình hỏi, Đàm tổng biên nhận thức vừa rồi kia đối tiểu phu thê. Ta xem ngươi cùng nhân ra nói hảo chút lời nói. Đệ 303 trang. Đúng vậy, lãnh lao sư cũng nhận thức. Ta nhận thức nhà gái, chúng ta trường học phi thường lưu tú giáo viên tiếng Anh, thực không tội phiên dịch nhân tài, các ngươi nhà xuất bản hẳn là yêu cầu. Đàm tư gật gật đầu, trong lòng vui vẻ, nhìn xem chúc lị, hai người đều có chủ ý. Lãnh lao sư. Ta cùng chúc Lị muốn phiền tói các ngươi sự liền cùng kia đối tiểu phu thê có quan hệ, lãnh lao sư nếu nhận thức điển lao sư, có thể hay không phiền toái ngươi hoặc là thư ký hạ cho chúng ta làm người trung gian, chúng ta tưởng cùng bọn họ nói điểm sự tình. Nô, no, người trước làm Trúc Lị cùng Hạ Hoàn An nói nói xem đi. Lãnh nhược quân tìm từ làm hai người ngơ ngẩn. Hạ Hoàn An nằm chén trà thần sắc đạm nhiên, tựa hồ không cảm thấy bị thê tử cả tên lẫn họ xưng hồ hay không mất mặt. Trước nói nói cái gì xử đi. Tuất thưa ký hạ, là này như vậy, đàm khải cùng hạ Đông Thăng đã từng phát sinh quá mâu thuẫn, hai người vẫn luôn không đối phó. Nửa giờ sau, hai bên tách ra, hạ Hoàn An cùng lánh nhược quân ngồi xe rời đi, đàm từ cùng Trúc Lị tiễn đi bọn họ cũng đi lái xe. Đàm từ không xác định hỏi, bọn họ có thể đáp ứng sao. Trúc Lị lời thề son sắc nói, vì cái gì không thể. Đàm Khải lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, là hạ đông thăng bọn họ quá không thuận theo không bông tha. Ai, chờ bọn họ thông chi đi. Trúc Lị không tự giác như mày, ngươi này văn nhân tính tỉnh. Ta là sợ làm chuyện trái với lương tâm. Ta lười đến cùng ngươi xảo, về nhà đi. Đàm từ về đến nhà liền nhảy ra tới sổ tiết kiệm, ngồi ở trên sofa mất hồn mất vĩa. Đàm Khải không ngừng phạm vào một cốc sự, còn có cùng tiết lâm trì gian phong lưu nợ. Hào hào hai tử, như thế nào liền biến thành như vậy? Trúc Lệ nghe không kiên nhẫn, hắn biến thành cái dạng gì cũng là chúng ta nhi tử, Đàm tử, ngươi sẽ không đến bây giờ không muốn quản tiểu Khải đi. Trúc Lệ, ngươi không cần lửa cháy đổ thêm dầu, nhi tử đều là bị ngươi chiều hư. Đó là ta nhi tử, ta nguyện ý quán thành cái dạng gì liền quán thành cái dạng gì. Đàm tử không muốn cùng nàng xảo, cầm điếu thuốc hộp đi ban công. Lúc này, trong nhà điện thoại vang lên tới Trúc Lị trừng hắn bóng dáng liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mà tiếp khởi điện thoại, tìm ai. Trúc Lị, là ta. Ông nghe thanh âm thực gián ua. Trúc Lị theo bản năng tưởng cắt đứt điện thoại, cố nén không vui nói, ngươi lại tìm ta làm gì. Tiền không đủ dùng. Lần trước không phải mới cho ngươi 1.000 ngàn. Nếu không phải lúc trước phải cho này chết lao thái bà 1.000 đều đem tiền cấp nhi tử. Có lẽ mướn tới người nọ là có thể bởi vì tiền nhiều xuống tay xử lý hạ đông thăng. Ta không phải đòi tiền, ta cùng ngươi nói sự ngươi làm không, ta ngoại tôn nữ sự. Trúc lị thực không kiên nhẫn, đã ở hỏi thăm, ngươi cũng không biết là cái nào đồn công an mang đi, ta như thế nào cho ngươi hỏi thăm. Liên ở công nhân lộ kia một mảnh Nghi A. Công nhân lộ lớn đâu, ta không được một đám hỏi, có kết quả ta sẽ nói cho ngươi, ngươi đừng có góp. Phạm Tiên Liên nghe xong lâm vào trầm mặt chung, gió lạnh một tuổi, thật mạnh ho khan hai tiếng, kêu hành, ngươi đừng quên, ta cuối cùng phiền toái ngươi một việc này. Trúc Lị có lệ đáp ứng, theo sau cắt đứt điện thoại. Này chết lao thái bà! Mùa đông buổi tối gió lạnh thổi cái không ngừng, hô hô dòa người, hạ tranh ở bên cửa sổ nghe xong trong chốc lát, lộc cục chiều bà năn đi, vừa đi một bên học gió thổi thanh âm, ô ô, bởi vì nghiệp vụ không phải rất quen thuộc, bán phá ra tới một tảng lớn nước miếng. Được rồi, kỳ hi, hi đừng phun, chúng ta ăn cơm lạc. Khuê nữ có chuyên trúc bảo bảo cơm ghế, hạ đông thăng trước đoạn mới dựa theo điển Linh phân phó cân nhắc ra tới, tình thương của cha thuần thủ công chế tạo, một cây tiểu một thứ đều không có. Hạ tranh vừa nghe tín hiệu liền mở ra đôi tay làm bà ba đem nàng bế lên đi, Điền ninh cho nàng mang lên mây miệng, lấy thượng ngũng nhỏ chén nhỏ, thịnh điểm mềm lạ đồ ăn cùng cơm, liền tùy nàng tạo tác Hi hi, gì cả hôm nay làm sương sườn hương không hương? Hương. Hương liền ăn nhiều một chút. Ơn, muốn. Hạ tranh nhìn mầm sương sườn thực lòng tham, nàng trong chén đồ ăn quá ít, muốn mụ mụ nhiều cấp điểm. Hạ đông thăng trước nhịn không được khuê nữ khẩn cầu, thủy đi một tiểu khối sương sườn thịt cho nàng. Hạ tranh hảo thỏa mãn hướng hắn cười, rồi sau đó 5 cái muông chuyên tâm ăn cơm. Điên Linh bận cười, không được lại cấp thịt. Chờ lát nữa cho nàng một khối cà rốt. Được rồi. Trên bàn cơm rất hài hòa, trải qua quá hôm nay giữa chưa tin tức đánh sâu vào, Hạ Đông Thăng đã bình tĩnh rất nhiều, cấp khuê nữ gấp đồ ăn cấp Điền Linh kẹp. Điền Ninh cũng cho hắn gấp một khối, hắn không có việc gì nàng cũng liền an tâm rồi. Có lẽ, Phạm Tiên Liên nói chính là già đâu. Cơm ăn đến một nửa, thình lình xảy ra điện thoại đánh vỡ ấm áp bình tĩnh, Hạ Đông Thăng đứng dậy đi tiếp điện thoại, bên trong là một đạo giọng nữ. Đông thăng, ta tìm ninh ninh, ta là tam trung lãnh ngựa quân. Lãnh lao sư. Ngài chờ một lát. Điên ninh buông chiếc đua qua đi. Lãnh lao sư. Điên lao sư, là như thế này. Ngày mai buổi sáng ngươi cùng ngươi ái nhân có hay không thời gian. Ta cùng ta ái nhân tìm các ngươi có chút việc. Là như thế này. Đàm khải cha mẹ tìm chúng ta làm người trung gian. Tưởng cho các ngươi hòa giải hòa giải. Chúng ta thấy một mặt đi. Điên ninh hơi giật mình ngẩng đầu nhìn xem Hạ Đông Thăng, hắn nhẹ nhàng gật đầu. "Lãnh lao sư, ta mạo muội hỏi hạ, ngươi cùng Đàm Khải cha mẹ, chúng ta xem như bạn cũ, hôm nay giữa trưa ở khách sạn gặp phải, nàng nói các ngươi hai nhà có hiểu lầm, ta ái nhân liền đáp ứng rồi, để cho ta tới cùng ngươi nói, Điền lão sư." liền tính cho ta một cái mặt mũi, thế nào?" Ông nghe, Lãnh Nhược Quân thanh âm thực ôn nhu. Điền Ninh chần chờ. Hạ Đông Thăng đương nhiên mở miệng, "Linh Ninh, ninh. Đáp ứng lánh lao sư đi. Hảo, lánh lao sư, ngày mai cái gì thời gian địa điểm, chúng ta qua đi. lãnh nhược quân nói địa điểm, vẫn là ở kia gian tiệm cơm. Điện thoại cắt đứt, điền Linh nháy mắt không có ăn cơm tâm tư, cái này kêu chuyện gì. Nàng ban đầu không biết lánh nhược quân bối cảnh, chỉ tính toán cùng hạ cục kết cái thiện duyên mà thôi. Hiện tại nghe này toàn ra cùng đàm khải trong nhà quan hệ phỉ thiện, nếu bọn họ lấy thế áp người, kia. Đệ 304 trang. Hạ Đông thăng điểm điểm nàng giữa mày, tương so dưới càng hiện nhẹ nhàng, đường sâu, ta cảm thấy hẳn là không phải cái kêu ý tứ. Vì cái gì? Nếu có thể hỗ trợ, Hạ cục phòng trừng đã sớm ra tay, chàng trọc tìm được lánh Lao sư ái nhân hòa giải, khả năng bọn họ không hảo cự tuyệt, làm chúng ta tới cự tuyệt, còn nữa, liền tính là thông cảm, cũng là bọn họ phó không dậy nổi đại giới. Nghe hắn nói như vậy, Điền Linh thoáng không cư thế cấp Buổi tối hống ngủ hạ tranh phóng tới giường lớn rửa gần trên cái giường nhỏ, điền ninh vẫn là ngủ không được, nằm ở trên giường phiên rất nhiều lần thân. Ngủ không được. Có điểm, máy sưởi quá nhiệt. Hạ đông thăng rối tay đem nàng ôm qua đi, may mắn hai ta trùng ràn không nằm hi hi, quá vướng bận. ân Ninh Linh ngươi còn không có an ủi ta đâu. Điền ninh hừ một tiếng, ngươi không phải đã thực tự giác sao. Hạ đông thăng xoay người phúc lại đây, này không tính. Hắn làm như còn chưa bình phục. Ninh ninh, ngươi muốn vinh viên bồi ta. Điền ninh nỗ lực mà trả lời không như vậy Đức quãng, ta đạp ứng ngươi. Kiệt lực lúc sau, cuối cùng ngủ rồi. Buổi sáng 10 giờ, ta mới vừa tới tể ngồi xuống. Trúc Lị Hồ nghi nhìn xem hạ đông thăng mặc danh cảm thấy quen mắt, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, nàng lại cẩn thận đánh giá Điền ninh, tuổi trẻ mạng Mỹ, một thân quần áo thời thượng sang quý. Nửa điểm không giống một người dân giáo viên hẳn là có bộ dáng Trách không được câu đến nàng nhi tử phạm sai lầm Trúc nữ sĩ xem ta làm cái gì Xem điền lao sư lớn lên xinh đẹp Điền ninh câu môi Xem chúc nữ sĩ hiện giờ khí độ Nói vậy có tuổi trẻ thời điểm 1 phần mới đi Trúc lị muốn cười dây tiếp theo rác ra không đúng Đây là nói nàng hiện tại đã tuổi già sắc suy Người Lánh nhược quân mỉm cười hòa giải Trúc lị Đường quên ngươi hôm nay muốn làm cái gì? Đàm Từ cũng ở bàn hạ đè lại chúc lị, miễn cho đem sự tình làm tạp. Hạ Hoàn An lại liếc liếc mắt một cái Hạ Đông Thang dung mạo, thanh thanh giọng nói nói, "Đông thăng, tiểu điền lao sư, hôm nay đem các ngươi mời đi theo là bởi vì Đàm Khải, ta hiểu biết các ngươi chi gian mâu thuẫn, Đàm Khải cũng là vô tâm, hắn cha mẹ muốn đại hắn xin lỗi, các ngươi nhìn xem, có thể hay không tha thứ một vài." Đàm Từ rất biết điều tiếp theo nói, "Hạ tiên sinh, khuyển tử nhất thời hồ đồ, đều là chúng ta làm phụ mẫu không đúng, không có quản giáo tốt, nhưng chúng ta hôm nay thật sự rất có thành ý, nhị vị cứ việc để bồi thường. Trúc lị cũng túi người xuống, đúng vậy, chỉ cần các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cho người thê tử đổi một cái cương vị, ta tẩu tử nói nàng phiên dịch không tồi, có thể đến ta ái nhân nhà xuất bản công tác, các ngươi tẫn có thể nói điều kiện. Ở nhà xuất bản công tác không thể so ở trường học quản một đám hài tử nhẹ nhàng. Hạ Đông Thăng như vậy có thể kiếm tiền, Điền Ninh còn kiên trì đi làm, khẳng định là bởi vì luyến tiếp bắt sát, bọn họ có thể cấp càng tốt chức vị. Tiểu Điền Lao Sư không cần hiểu lầm, chúng ta không có lấy thế áp người ý tứ, chúng ta thật sự cảm thấy thực xin lỗi, thỉnh các ngươi cho chúng ta một cái bồi thường cơ hội. Hai vợ chồng biểu tình vô cùng thành khẩn. Hạ Hoàn An cũng chẳng ngập mong đợi nhìn về phía Hạ Đông Thăng. Ta hôm qua mới cùng đảm tiên sinh nói qua. Đàm tiên sinh nhanh như vậy liền làm rõ ràng ta cùng lệnh lang chi gian đơn đoán. Nếu ngươi nghe xong lệnh làng ghi âm còn nói là vô tâm chi thất, ta đây đối đảm ra ra giáo tràn ngập tò mò, chẳng lẽ các ngươi người một nhà đều là lấy giết người làm vui sao? Đàm từ cứng lại. Trúc Lị trong lòng chẳng hề để ý, trên mặt còn phải không ngừng cầu xin, chúng ta liền như vậy một cái nhi tử, hắn bà ngoại sinh thời đem hắn coi như mệnh căn tử, chúng ta đều không thể mất đi đứa nhỏ này. Hạ tiên sinh, các người dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn lúc này đây không được sao. Điên ninh cười khẽ ra tiếng, biểu tình nhẹ nhàng kiến nghị, kia làm lệnh lang bồi hắn bà ngoại không phải cực hảo sao. Đỡ phải lão nhân ra quá thưởng hắn, còn muốn chạy đi lên một chuyến, quái phiền thoái. Khu! Lãnh lực quân dơ tay che dấu ý cười, nề hà vẫn là cười lên tiếng. Hạ hoàn an hậu chi hậu rắc hỏi, cái gì ghi âm? Đàm khải cùng sát thủ đàm phán. Là hắn sai sử sát thủ như thế nào giết ta, chẳng lẽ hạ tiên sinh không biết sao? Ta, ta xác thật. Hạ Hoàn An không khỏi nhớ tới hôm qua đàm tứ miêu tả. Đàm Khải cùng hạ Đông Thăng đã từng phát sinh quá mâu thuẫn, hai người vẫn luôn không đối phó. Đàm Khải gây xương lúc sau càng là tính tình đại biến. Hai người giống như lại có cọ sát, mà hạ Đông Thăng cùng trong nhà mẫu thân muội muội đều có mâu thuẫn. Hắn mẫu thân cùng muội muội vì gia sản muốn mưu hại hạ Đông Thăng. Đàm Khải chỉ là nhất thời tức giận, bị hạ đông thăng mội mội hướng dẫn mới làm hạ loại sự tình này. Trúc Lỷ cũng nói, đúng vậy, là hắn muội muội dụ hoặc ta nhi tử, hai người muốn nói bằng hữu hắn muội mội nói muốn đàm khải hỗ trợ đối phó hạ đông thăng mới nguyện ý ở bên nhau. Hạ đông thăng nhứng mày, cho nên đàm tiên sinh cùng Trúc nữ sĩ là cố ý không nói rõ ràng, lấy thế áp người, cáo mượn ngoài hùng sao. Chẳng lẽ hai người kia đều ở tránh nặng tim nhẹ? mơ hồ trọng điểm lừa hắn. Hạ Hoàn An bất an nhìn về phía thê tử, rõ ràng thê tử cùng đệ đệ đều nói sự thật chính là bọn họ nói như vậy. Lãnh nhược quân cũng không thèm nhìn tới hắn, trong lòng cười lạnh. chương 120 Sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? lại yêu cầu ta đến cục công an hỏi một lần sau. Hạ Hoàn An biểu tình khó coi, chúc lị chưa bao giờ có thấy hắn như vậy biểu lộ cảm xúc, nàng nguyên tưởng rằng lãnh nhược quân đồng ý đại ca hỗ trợ là hy vọng về sau hai nhà từ đây không hề có quan hệ. Đại ca, chúng ta xốt ruột cứu đằng khải, ngươi liền thông cảm một chút chúng ta tâm tình hảo sao. Lại nói, tổ tử hẳn là biết chuyện này, ta cho rằng các ngươi nguyện ý hỗ trợ. Lãnh nhược quân hừ lạnh một tiếng, đến lúc này ngươi còn không quên châm ngòi ly rán. Hạ hoàn An lỗ hai nóng lên, vẫn thần sắc túc mục hỏi, chúc lị, ngươi nhi tử làm chuyện như vậy, còn muốn cho ta giúp ngươi. Ngươi có phải hay không không đem pháp luật để vào mắt? Khiến cho đàm khải chờ tòa án tuyên án đi. Trúc lị tức khắc hỏng mất, không thể. Tiểu khải không thể làm lão, hắn cả đời sẽ hủy diệt. hoan an, các ngươi không thể như vậy đối đãi tiểu khải. Đệ 305 trang Liên tính luật sư đề nghị lấy hai người nói bằng hữu danh nghĩa đem chịu tội đẩy đến hạ đông thăng muội mội trên người cũng vô dụng. Nàng không muốn nhi tử có bất luận cái gì vết nhơ. Lãnh nhược quân không dao động. Điên ninh thờ ơ lạnh nhạt nàng đã khống chế không được hướng cầu huyết phương hướng não bổ, không thân chẳng quen như vậy đều, đàm khải nên không phải là hạ hoàn an nhi tử đi. Trúc lị, ngươi bình tĩnh một chút. Đàm từ cưỡng chế đẻ lại chúc lị, đối mọi người xin lỗi cười, nàng chính là quá mức yêu thương tiểu khải, chỉ là, nếu khả năng nói, ta còn là mặt dày thỉnh cầu hạ tiên sinh có thể thông cảm chúng ta khổ tâm, chúng ta làm tiểu khải tiếp thu cái này giao hấn. Hạ Đông Thăng Đàng tiên sinh nếu muốn cho lệnh lang tiếp thu giáo hấn, ta đây cho ngài để cái tỉnh. 4 năm trước, ngươi nhi tử đã từng mua được hai người ở dạp chiếu phim bên cạnh ngõi nhỏ ý đồ bắt cóc ta thế tử. Trước đó không lâu ta mới vừa tìm được hai người kia, bọn họ nguyện ý ra tòa làm chứng. Chúng ta nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Hảo sát lệnh lang biết, trên đời này không phải hắn thông minh liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái gì? Tiểu Khải khi nào đã làm loại sự tình này? Xem ra đàm tiên sinh là thật sự không hiểu biết lệnh lang. Đàm từ mặt đỏ thai hồng, vì nhi tử làm được loại tình trạng này đã là hắn cực hạ. Sống 50 năm, lần đầu tiên bị người trẻ tuổi trào phúng không dám ngầm đầu. Trúc Lị, chúng ta trở về đi. Lại lưu lại đi chính là mất mặt xấu hổ. Ta không nghĩ đi. Trúc Lị ném ra đàm từ, ngầm đầu khi hai tròng mắt chung mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế. Lánh ngực quân, có chuyện, ta vừa vận tưởng nói cho ngươi. Lãnh nhược quân trong lòng một đốn, mặt ngoài bình tĩnh tự nhiên hỏi, chuyện gì? Là về tiểu trăn? Nô, no, lãnh lao sư, ta xem ta cùng ta ái nhân đi về trước đi, các ngươi chậm rãi liêu, hôm nay phiền thoái các ngươi. Điên ninh nói liền phải đứng dậy, nhà bọn họ cầu hết sự kiện vẫn là không cần tham dự, mà hạ đông thăng tự nhiên cùng nàng đồng khí liên tri. Lãnh nhược quân cuốn quyết nói, không, đừng, các ngươi trước đừng đi, nghe một chút xem bọn họ nói chuyện gì. Nàng thoạt nhìn là muốn chứng minh nhà mình nhất định sẽ không bị trúc lị phu thê thu mua, sẽ theo lẽ công bằng xử lý việc này. lãnh lao sư, có phải hay không không quá thích hợp? Không gì, chính là nhà của chúng ta tiểu hài nhi sự. Điên Linh không nhớ rõ lãnh lao sư ra hài tử có cái gì vấn đề, lại nói hạ niệm chăn chỉ là cái thượng sơ tam tiểu học sinh, sẽ có chuyện gì. Hạ Hoàng An cũng ý bảo hai người lưu lại, bọn họ đành phải ngồi lại chỗ cũ. Trúc Lị khó tránh khỏi đề phòng, nhưng nhìn lánh nhược quân không bội không táo, trong lòng kinh thường. Này lánh nhược quân vì kia con thứ hai náo quá không biết nhiều ít hồi, hiện tại lại trang rộng lượng đương không để bụng, một lát liền đến cầu nàng. Còn có Điển Ninh cùng Hạ Đông Thăng, khiến cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem chân chính thực lực, đừng tưởng rằng có mấy cái tiền dơ bẩn là có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhược quân, cũng không biết ngươi có nhớ hay không chúng ta ở Tam Thủy huyện công tác thời điểm. Tiểu chân chính là ở khi đó sinh ra, đáng tiếc hắn sinh ra liền bệnh tật ống yếu, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Ta cũng không phải cố ý gợi lên chuyện thương tâm của ngươi. Trúc Lị thông thả ung dung giảng, xem hạ Hoàn An cùng lãnh nhược quân đều thay đổi sắc mặt, trong lòng khói ý. Điền Ninh trong lòng nhảy dựng cơ hồ lập tức nhìn về phía hạ Đông Thăng, hắn nắm lấy tay nàng, thoáng dùng sức. Mặt khác ba người đều ở chuyên chú nghe Trúc Lị nói chuyện, vẫn chưa chú ý tới Điền Ninh dị thường. Khoảng thời gian trước ta bồi tiểu khải ở bệnh viện chữa bệnh, ngẫu nhiên nhìn thấy một người quen cũ, là ta ở Tam Thủy huyện bệnh viện công tác khi cùng nhau đi làm bác sĩ. Ngươi sinh sản thời điểm nàng là đỡ đẻ bác sĩ, họ phạm, nàng bạn già cùng khuê nữ đều bị bệnh ở tỉnh thành chữa bệnh. Chúng ta vừa lúc chạm mặt, nàng còn cùng ta hỏi thăm tình huống của ngươi. Lãnh nhược quân một lòng tức khắc huyền lên. Hỏi cái gì? Trúc lị ngượng ngùng cười cười, nàng hỏi các ngươi cùng tiểu chăn tình huống. Còn liên tiếp nói đều là lấy trước tạo nghiệt hiện tại có báo ứng, toàn ra quá đến không tốt, ta thế mới biết, nàng là thật sự làm một kiện chuyện xấu. Hạ Hoàn An cấp bách hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Nàng nói lúc ấy nhược quân sinh tiểu chăn thời điểm, cùng phòng sinh còn có một cái sàn phụ, hai người cùng nhau sinh hạ hải tử, sau lại là nàng chiếu cố hai đứa nhỏ, sau lại hai đứa nhỏ tách ra thời điểm, nàng cấp lộng lan lộn, bắt đầu nàng không dám nói ra sợ các ngươi tìm nàng phiền toái Sao lại liền không để trong lòng, hiện tại tuổi lớn, càng nghĩ càng hối hận, nói nàng đời này liền đã làm như vậy một kiện chuyện trái với lương tâm, muốn tìm các người dập đầu nhận sai. Lãnh nhược quân đằng một chút đứng lên, nàng người đâu? Rốt cuộc là ai? Năm đó hài tử ôm đến tỉnh thành trị liệu mới cảm thấy không thích hợp, nhưng theo hạ chăn từng ngày lớn lên, lãnh nhược quân như thế nào có thể đẩy ra hắn nói này không phải chính mình hài tử, chỉ là trong lòng tồn ngất đáp. Chưa bao giờ đi kiểm chứng quá, sau lại hạ chăn chết non, không còn có để qua chuyện này. Thế nhưng thật sự có người đổi nàng hài tử. Lãnh nhược quân hận không thể người nọ lập tức xuất hiện ở trước mắt, bóp chết nàng tâm đều có. Hạ hoàn an sắc mặt xanh mét, nắm tay nắm chặt chết hẳn, người nọ là ai? Phong nền Điền ninh cùng hạ đông thăng ngơ ngẩn, cũng chưa phản ứng, thậm chí cảm thấy hoang đường vô cùng. Có một số việc tựa hồ có thể đối thượng ký hiệu. Chính là cái này đổi hài tử người nếu là phạm tiên liên, nàng sẽ lương tâm thức tỉnh sao. Đàm tư nhẹ giọng ăn ủi thư ký hạ, lãnh lao sư, các ngươi bình tĩnh một chút, vạn nhất là này lao thái thái nói hiệu nói vượng, trúc lị, ngươi đừng cọ sát, nhanh lên nói hiện tại làm sao vậy. Nếu giúp bọn hắn tìm được chân chính hạ chăn, hạ ra chưa chắc sẽ không cho bọn hắn hồi báo, có lẽ nhi tử liền được cứu rồi. Trúc lị mặt lộ vẻ thấp thoảng, ta cũng hỏi. Chính là nàng nói về hưu phía trước nhớ tới phiên phiên năm đó hồ sơ, không tìm thấy cùng hạ chăn phù hợp hài tử. Ta hỏi nàng có biết hay không kia hài tử sau lại tình huống, nàng nói tựa hồ là bị người bắt cóc. Lãnh nhược quân trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cái gì? Hạ Hoàn An giống giận, nàng người ở đâu? Trúc Lị Dọa nhảy dựng nhỏ giọng nói, ta làm nàng hôm nay 10 giờ lại đây, không biết nàng tìm được địa phương không? Hẳn là liền đến, đại ca, tẩu tử. Nàng cũng là vô tâm chi thất, các ngươi đừng quá xuất ruột, ta phía trước không dám nói cho các ngươi chính là sợ các ngươi lại thương tâm thất vọng một lần. Bất quá ta hoảng hốt nhớ rõ, mấy năm trước ta đi tam thủy huyện đi công tác gặp qua cùng niệm chăn diện mạo không sai biệt lắm hài tử. Nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được hải tử đâu. Đệ 306 trang Ta hải tử lãnh nhược quân vô ý thức lặp lại này năm chữ, xưa nay thanh lánh bình tĩnh con ngươi đều là vẻ đau sót. Hạ Hoàng An cuốn quýt chân an, nhựa quân, ngươi đừng có gấp, chúng ta trước nhìn xem chuyện này là thật là giả, trúc lị, ngươi mau làm người nọ lại đây. Trúc lị đấy mắt hiện lên một mặt đố sắc, không lớn tình nguyện nói, đại ca, ngươi đừng có gấp, ta đây liền đi ra ngoài tìm người. Ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Đừng! Ngươi an ủi một chút đại ca. Đàm từ tuy rằng khó hiểu trúc lị vì cái gì có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nghe từ nàng phân phó. Xách lên ấm trà cấp mọi người châm trà, xem lãnh nhược quân thật sự bi thống, đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, lãnh lao sư, ngươi đừng quá thương tâm, đều là vì hải tử. Trúc Lị đóng cửa trước nghe được bọn họ nói như vậy, khoe miệng hiện lên một mặt vừa lòng mỉm cười. Phong nội, hạ hoàn an lý trí thượng tồn, đông thăng, tiểu điền lao sư, các ngươi đừng trách móc, ta ái nhân nhắc tới chuyện này sẽ tương đối kích động. Hắn lập tức quên mất hạ đông thăng diện mạo sự. Hạ Đông Thăng lung tung gật đầu. Điên ninh cùng hắn nắm ở bên nhau tay đều là lạnh leo, đàng ra một cái tay khác lấy ra khối khăn tay đưa qua đi. lãnh lao sư, ngươi trước lao lao nước mắt. lãnh nhược quân nước nở ngừng nghỉ, thoáng chốc tràn ngập mong đợi nhìn về phía Hạ Đông Thăng. Nếu nói nàng hài tử bị bắt góc, kia trước mắt người này có thể hay không là chính mình hài tử. Đông Thăng, ngươi! Nói ra tới, rồi lại không đành lòng tiếp tục đi xuống. Không xác định sự tình hỏi ra tới, đồ tăng thương cảm thôi. Đàm tư lại bởi vì lời này nhìn nhìn hạ đông thăng, vô tình nói, ta như thế nào cảm thấy hạ tổng ở nơi nào gặp qua. Cũng vừa ý thức được đang ngồi hai người đều họ hạ. Hạ đông thăng không có gì tâm tình ứng phó hắn, nhàn nhạt cười cười. Đàm từ cảm thấy không thú vị, đứng dậy nói, ta đi xem chút lị nhận được người không có. Hảo! Bốn người ánh mắt đều theo đàm từ đi lại mà động. Đàm tử cũng liền đẩy ra phòng môn ra bên ngoài vừa thấy, Trúc Lị đã mang theo một vị đầu tóc hoa dâm láo nhân đi tới, hai người tựa hồ vừa đi vừa nói chuyện. Trúc Lị ngó thấy đàm tử xuất hiện, thấp giọng cùng Phạm Tiên Liên cường điệu, ngươi chờ lát nữa không cần nói lung tung, ta nói cái gì ngươi liền đáp ưng, cái gì mới tốt cầu tình. Nếu ngươi trả lời sai, ta cũng không thể nào cứu được ngươi ngoại tôn nữ, ngươi biết không? Phạm Tiên Liên không hiểu ra sao, vẫn là gật đầu hẳn là. Nàng tuy xem như cái phần tử trí thức, nhưng nhìn đến nơi này trang hoàng vẫn là nhịn không được trong lòng Phạm nói thầm. Người thành phố cũng thật có tiền a Đi chỗ nào a Liên ở phía trước, người ra tới làm gì? Đàm tư thở dài, bọn họ đang đợi. Trúc lị ám chỉ Phạm tiên liên liếc mắt một cái, người sau ngầm hiểu, hai người một trước một sau đi vào phòng, nghe được động tính bốn người đều có phản ứng. Hạ Hoàn An cùng lãnh nhược quân ngồi ở chủ vị. Có thể thực nhẹ nhàng nhìn đến cửa, Điền Linh quay đầu xem một cái, hạ đồng thăng lại không nút đích. Chính là nàng. Trúc Lị đẩy Phạm Tiên Liên ngồi xuống, cuối cùng đảm từ đóng lại phòng cửa phòng. Phạm Tiên Liên trần chờ không dám ngồi xuống, nàng lực chú ý đều ở chủ vị hai người, xem bọn hắn lại do dự mà nhìn về phía Trúc Lị. Đây là. Điền Linh cẩn thận nhìn chằm chằm Phạm Tiên Liên, xác định nàng không nhận ra chính mình, bất quá này cũng không kỳ quái. Bọn họ chỉ có năm đó thưa kiện thời điểm gặp qua một hai lần. Trúc Lị Năm chắc thắng lợi mở miệng. Đại ca, đây là năm đó bác sĩ Phạm. Năm đó cấp nhược quân đỡ để thời điểm nghĩ sai rồi tiểu chân cùng một cái khác hài tử. Hiện tại nàng biết sai rồi. Riêng tới cùng đại ca tẩu tử nhận sai. Phạm Đại Tỷ, người mau nhận sai. Phạm Tiên Liên không do nguyên do, bọn họ là ai? Như thế nào mới vừa tiến vào liền nhận sai? Hắn chính là năm đó tiểu hạ Hiện giờ là thư ký hạ, đó là lãnh lao sư, ngươi còn nhận được không? Cái gì? Phạm tiên liên tâm như nổi trống, che kín nếp nhăn trên mặt tràn đầy thật cẩn thận, cẩn thận đánh ra qua đi, âm thầm kinh hãi, nàng đương nhiên nhớ rõ này hai người, bọn họ là. Trúc Lị xem nàng không nói lời nào, tiến lên đỡ lấy cưỡng chế nàng ngồi xuống, hung hăng khắp một phen ám chỉ nói, ngươi lại hồ đồ sao? Chính là hai đứa nhỏ đánh cháo, lưu tại huyện thành cái kia bị người bắt cóc. Ta, ta nhớ. Phạm Tiên Liên cũng chưa dám đem nói toàn, Trúc Lị như thế nào đem tội danh tất cả đều còn đâu trên người nàng. Phạm Đại tỷ ngươi ngươi nói chuyện à, ngươi đều cùng ta đã nói rồi, ta mới nói cho đại ca cùng nhược quân tình hình thực tế, ngài nếu là không nói, về sau lương tâm không có trở ngại sao. Trúc Lị định liệu trước, Lao Thái bà tưởng cứu ngoại tôn nữ, cũng đến đêm này tội danh cấp khiên xuống dưới, dù sao nàng tuổi lớn. Hạ Hoàn An liền tính muốn so đo cũng vô cớ xuất bình ở không tìm được chân chính Hạ Trăn phía trước, ai cũng chưa biện pháp truy cứu trách nhiệm, coi như là ở lãnh nhược quân trước mặt điếu căn cà rốt, nàng lại chậm rãi cung cấp không tồn tại manh mối việc cấp bách là giải quyết tiểu khải vấn đề. Đến nỗi chân chính Hạ Trăn sớm 800 năm đã bị Phạm Tiên Liên bán cho bọn buôn người. Lãnh nhược quân cùng Hạ Hoàn An đều chờ Phạm Tiên Liên trả lời, phủ định, bọn họ có lẽ có thể hết hy vọng, nếu xác định hài tử bị đổi Bọn họ chạy biến chân trời góc biển cũng phải tìm đến hải tử. Phạm Đại Tỷ, ngươi nhưng thật ra mau nói a Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phạm Tiên Liên trong lòng bàn tay đều nắm chặt ra mồ hôi tới, lắp bắp nói, là ta lúc ấy không cẩn thận. Nàng nói chuyện khi lão cảm thấy bên tay trái vẫn luôn có người nhìn, bởi vì không muốn thừa nhận quá nhanh, cho nên theo bản năng ngẩn đầu nhìn phăng qua, chỉ liếc mắt một cái, thiếu chút nữa cấp đầu lưỡi cắn nước. Như thế nào là ngươi? Này một tiếng không có vừa rồi vâng vâng dạ dạ cùng cẩn thận, tiếng thét trói hai cơ hồ có thể đỉnh xé trời hoa bản. Hạ Đông Thăng lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nàng vừa rồi vì cái gì không có thấy hắn? Hạ Đông Thăng mới vừa rồi không có làm Phạm Tiên Liên nhìn đến chính mặt, lúc này thẳng tóc nhìn Phạm Tiên Liên, cười làm nàng kinh hồn tăng đảm, lao thái thái cảm thấy ta vì cái gì ngốc tại nơi này? Phạm Tiên Liên ở Hạ Hoàn An cùng Hạ Đông Thăng hai người chi gian qua lại xem. Dun dẩy chỉ vào bọn họ, lại quay đầu hỏi, Trúc Lị, ngươi có phải hay không cả ta? Bọn họ đều tương nhận, ngươi gạt ta lại đây làm gì? Đệ 307 trang. Nếu làm hạ ra biết hải tử là bị đổi, cùng chuyện này tương quan người phỏng trừng đều phải ăn không hết gói đem đi. Trúc Lị mơ hồ một chút, ngươi nói bậy gì đó? lãnh nhược quân cùng hạ Hoàn An không hẹn mà cùng nhìn về phía hạ Đông Thăng, mới vừa có cỡ nào thấp thỏm tuyệt vọng. Hiện tại liền có như vậy kinh hỉ trong nháy mắt chuyển hóa làm cho bọn họ không dám xác định. Đông thăng nàng thân sinh nhi tử. Hạ Hoàn An lầm bẩm, nhược quân, hắn cùng ta tuổi trẻ thời điểm rất giống, có phải hay không? Trúc Lị một lòng ngã vào đáy cốc, không dám tin tưởng hỏi, các người đây là có ý tứ gì? Vẫn luôn bàng quan đàm từ chần chờ mà nói, ta vừa mới cảm thấy Hạ Tổng quen mắt, hiện tại ngâm lại, là cùng tuổi trẻ thời điểm Hoàn An rất giống. Phạm Tiên Liên Hắn là ai? Ngươi không phải nói kia hài tử bị bọn buôn người bắt có sao? Lúc trước rời đi tam thủy huyện, chúc lị lại cấp Phạm Tiên Liên một số tiền, nếu đem tư sinh nữ cùng trong giá thú tử xung làm lòng phượng thai, kia Phạm Tiên Liên khuê nữ khẳng định không nghĩ đương mẹ kế, nuôi lớn người khác hài tử, húng chi Phạm Tiên Liên đỡ để khi đối cái kia em bé thực không coi trọng, hận không thể trực tiếp bóp chết bộ ráng, nàng liền phân phó Phạm Tiên Liên đem đổi quá khứ hạ chăn nhân cơ hội xử lý rớt tốt nhất đã chết hoặc là bán được chân trời góc biển rốt cuộc. tìm không thấy. Sau lại, Phạm Tiên Liên hồi âm sát thật đem hải tử bán đi, Trúc Lị lại cấp một bút phong khẩu phí, liền tính là ở tỉnh thành gặp được. Phạm Tiên Liên cũng lời thề son sát chân chính hạ chân đã sớm không biết chết chỗ nào vậy. Phạm Tiên Liên không dám trả lời Trúc Lị hỏi chuyện, hận không thể tông cửa sông ra. Hạ Đông Thăng trầm rộng làm rõ, lao thái thái lúc trước là tưởng đem ta bán cho bọn buôn người. đáng tiếc Bà ngoại bọn họ xem ta xem khẩn, ngươi không cơ hội hạ xuống tay. Trên thực tế, Phạm Tiên Liên căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng, căn bản không nói cho Phạm Thu Nguyệt này hai đứa nhỏ là đánh cháo, tính toán tìm một cơ hội khiến cho Hạ Đông Thăng biến mất, đối chúc lỷ có lẽ cũng chỉ là tưởng mau chóng bắt được tiền, sau lại xác thật như Hạ Đông Thăng theo như lời, nàng không cơ hội xuống tay, ngay cả Phạm Thu Nguyệt xem Hạ Đông Thăng không vừa mắt, có tâm làm Hạ Đông Thăng chịu khổ cũng không dám chọc nhiều người tức giận, xem hạ. Đông Thăng đối khuê nữ không gì ảnh hưởng, còn bị đuổi đi ra cái kia ra, nàng cũng không ở hỏi đến. Lại sau lại, hạ Đông Thăng lớn lên, liền không phải người ngoài tùy tiện có thể lừa, này bí mật Phạm Tiên Liên chỉ có thể giấu ở trong lòng, nhật tử một trường cũng liền không thèm để ý. Hạ Đông Thăng còn có thể lại tìm được thân sinh cha mẹ không thành. Phạm Tiên Liên trầm mặc, ở mọi người trong mắt tương đương cam chịu. Lãnh Ngược Quân nghe ngược chịu đau, đôi mắt đảo qua trúc lị lửa giận cơ hồ phun ra tới, "Ngươi vừa rồi là muốn rời đi ta lực chú ý, làm ta cho rằng hài tử thật sự bị bắt góc, ta phía trước đi tìm rất nhiều chứng cứ, cũng không dám chân chính xác nhận Hạ Đông Thăng chính là hài tử, nếu Hạ Đông Thăng cùng Phạm Tiên Liên không quên biết, ta hôm nay có phải hay không lại phải bị ngươi đã lừa gặt đi." "Trúc lị, tâm ở đâu?" Nàng lúc ấy vì cái gì không có kiên trì đi tra một tra chuyện này? Nếu không cũng sẽ không sai quá nhiều năm như vậy. Nhi tử ở bầy sói hoàn hầu hoàn cảnh trung lớn lên, hắn lại nên chịu quá nhiều ít khổ. Hạ hoàn an lại là cả kinh, cái gì? Nhược quân, ngươi chắc quá. Hắn thực mò suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì? Lánh nhược quân trong lòng vốn dĩ liền có ngợt đáp, nhìn đến hạ đông thăng cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm giống nhau, tự nhiên muốn kiểm chứng một phen. Trúc lị hầu nghi nhìn tới nhìn lui, ngươi, ngươi như thế nào sẽ cha? Lãnh nhược quân không phải đã sớm hết hy vọng sao? Ở một bên cân nhắc rõ ràng trong đó khớp xương đàm từ sắc mặt trắng bệnh, sâu kín lập lại chính mình lời nói mới rồi. Trúc Lị, ngươi xem tiểu hạ tiên sinh chẳng lẽ không cảm thấy quen mắt sao? Tuổi trẻ thời điểm Trúc Lị si mê hạ Hoàn An, hiện tại thế nhưng nhận không ra như vậy tướng mạo, buồn cười. chúc Lị lầm bẩm không, căn bản không giống. Nàng ái mộ hạ Hoàn An từ tuổi trẻ đến tuổi già, biến thành hiện tại bộ ráng. Nàng kiên quyết không thừa nhận Hạ Đông Thăng cùng Hạ hoàng An giống nhau. Nếu Hạ Đông Thăng là đứa bé kia, kia chẳng phải là ta thân thủ đem hắn đưa về tới. Tối hôm qua Trúc Lị mới không kiên nhận treo Phạm Tiên Liên điện thoại, nhanh chóng nghĩ tới nghĩ lui. Sợ trận này hòa giải cố ý ngoại mới gọi tới Phạm Tiên Liên, dự bị làm Phạm Tiên Liên đình bao, nhưng kết quả là, lại thúc đẩy nhân ra một nhà đoàn viên. Hạ hoàng An ánh mắt phức tạp, Trúc Lị, không ai sẽ bởi vậy cảm tạng ngươi Chuyện này ta sẽ truy cứu rốt cuộc, ta phải biết rằng năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. hoan an! Trúc Lị đáy lòng dâng lên thật lớn sợ hãi, chiếu nói như vậy, đàm Hải mưu hại hạ đông thăng tội danh là tẩy không rõ, hắn cả đời đều sẽ hủy diệt. Chết lao thái bà, đều là ngươi làm chuyện tốt, hào hào, ngươi đổi nhân ra hải tử làm gì. Ngươi còn không nhanh lên cho bọn hắn bồi tội. Trúc Lị hận không thể bóp phạm tiên liên cổ làm nàng thừa nhận. Chỉ cần Phạm Tiên Liên nhận sai, chuyện này liền cùng nhà mình không quan hệ, ít nhất, Đàm Khải sẽ không bị giận chó đánh mèo Ai biết Phạm Tiên Liên vẫn không nhúc nhích nhậm nàng xô đẩy, hoàn hồn lúc sau cười thảm hỏi, chúc Lị, ngươi bằng gì làm ta nhận sai, rõ ràng là ngươi đổi hải tử, đừng đẩy đến ta trên đầu. Nếu Hạ Đông Thăng đã tìm được thân sinh cha mẹ, đó chính là nàng đắc tội không nổi, lúc này không thể đem chậu phân khấu ở trên đầu mình. Hạ Đông Thăng đang lo không có thu thập bọn họ danh ngủ, hiện tại có hậu trưởng, tuyết doanh cùng Thu Nguyệt đều đến bị kiện, cứu cung cứu không ra. Lãnh nhược quân rũ tại bên người đôi tay nắm tay, cái gì? Trúc lỷ dơ lên tay, Phạm Tiên Liên, ngươi nói bậy gì đó? Ngươi còn có nghĩ đem ngươi ngoại tôn nữ vớt ra tới? Ngươi mới là hại ta, ngươi thoái thác thời gian dài như vậy căn bản không tưởng giúp ta. Đến bây giờ liền tuyết doanh ở đâu cái cục công an cũng chưa nói cho ta. Ngươi nói cầu tình cũng là gạt ta. Điên ninh xem như xem đã hiểu, đuổi ở hai người động thủ phía trước đặt câu hỏi, Chúc nữ sĩ, Phạm Lao Thái Thái, hai người các ngươi có phải hay không có cái gì nhận chi sai lầm? Chúc nữ sĩ hôm nay ước chúng ta ở chỗ này là vì nàng nhi tử Đảng Khải, mà Phạm Lao Thái Thái ngoại tôn nữ chính là đông thăng cái kia muội mội, bọn họ cùng Phạm Thu Nguyệt liên thủ mua hung, Đảng Khải hiện tại còn tự thân khó bảo toàn. Trúc nữ sĩ hẳn là không có tâm tình giúp ngươi cứu hạ tuyết doanh đi. Đệ 308 trang. Trúc lị sướng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây. Phạm tiên liên làm nàng cứu ngoại tôn nữ chính là tham dự này án tử hạ đông thang muội mội. mội. Ngươi ngoại tôn nữ gọi là gì? Không phải gọi là gì Phạm tuyết? Đàm khải vừa ra sự, Trúc lị nào có tâm tình ứng phó phạm tiên liên, liền nàng nói tên cũng chưa nhớ kỹ. Giây tiếp theo, Trúc lị lại giận dữ. Ngươi vì cái gì không cùng ta nói là hạ đông thăng này có cán tử. Nếu nàng sớm biết rằng, căn bản sẽ không muốn tìm hạ hoàn an cùng lãnh nhược quân khi chung gian người, hận không thể làm hạ đông thăng cách bọn họ xa xa mà. Phạm tiên liên để phòng mà nhìn Trúc Lị, ta hỏi ngươi hạ ra người có ở đây không tình thành, ngươi cũng cùng ta nói không có. Điền ninh meo nheo mắt, các ngươi đương nhiên sẽ không nói cho lẫn nhau trần tướng, nếu Trúc Lị nhìn thấy đông thăng biết là chuyện như thế nào làm sao bây giờ. Nàng năm đó giao phó cho ngươi sự tình không có hoàn thành, vạn nhất chọc giận trúc lị, nhân ra không hỗ trợ không phải hỏng rồi. Trúc nữ sĩ không nói cho ngươi hạ ra nơi, là sợ ngươi uy hiếp nàng đi. Trúc nữ sĩ hôm nay là ngươi lại đây hẳn là không có nói trước nói cho ngươi muốn làm gì, nếu không ngươi nhất định không muốn lại đây. Lao thái thái hòa thân nhi tử đều đề phòng, nói một nửa tàng một nửa, thật không biết nàng này phân định liệu trước là nơi nào tới tự tin. Hạ Đông Thăng cũng cười lạnh, lao thái thái kỳ thật rất thông minh, ngươi cho rằng hạ tuyết doanh cùng Phạm Thu Nguyệt cùng ta chi gian chỉ là ra sự, chúc lị một câu là có thể đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, nếu có thể làm thỏa đáng, giai đại vui mừng, nếu không thể thành công, ngươi lại cùng chúc lị bồi tội thuyết minh ta thân phận, chúc lị phòng chừng sẽ không muốn cho ta hào quá, ngươi làm theo có thể đạt thành mục đích, nói không chừng còn có. Thu hoạch ngoài ý muốn Thì như ta tài sản linh tinh, đúng không? Phạm Tiên Liên không dám ngẩn đầu xem bọn họ, nàng thông minh, xem ra hai người kia cũng không phải ngốc tử. Ban đầu, nàng chỉ đối Trúc Lị Hàm Hồ nói là ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại tranh chấp, không có nói cập hạ đông thăng, là dự bị làm thỏa đáng lúc sau. Liên hợp Trúc Lị lại mưu đoạt hạ đông thăng tài sản, làm hắn bồi thường nhà mình mấy năm nay tổn thất. Trách chỉ trách lúc trước công an bắt người vội vàng nàng không ở tràng. Không biết cái nào cục công an pha án, chỉ biết sự tình đại khái là hạ tuyết doanh cùng Phạm Thu Nguyệt quyết định mua hùng, không biết có đàm khải tham dự trong đó, nếu sớm biết rằng, liền có thể đem trúc lị kéo xuống nước, cùng nhau đối phó hạ đông thăng, làm quan đối phó làm buồn bán thủ đoạn như nhiều, khi đó nàng không những có thể ra một ngụm ác khí, còn có thể sai xử hạ minh huy cấp đi hạ đông thăng tài sản. Sớm tại năm trước hạ đông thăng khởi tố bọn họ thời điểm, Phạm Tiên Liên liền dự bị tới tỉnh thành nếm thử tìm được chúc lị, hợp lực trừng trị hạ đông thăng một phen. Đáng tiếc, Điên Linh xem đã hiểu Phạm Tiên Liên tiếc hận thần sắc, thật sự nhịn không được bưng lên trước mặt trà nóng bắt đến trên người nàng. Như thế nào sẽ có người ác độc như vậy người, lớn như vậy tuổi cũng không biết cấp con cháu tích đức, cũng không sợ ngày sau không người hiêu kính. Phạm Tiên Liên theo bản năng né tránh, nước trà chiếu vào nàng cùng chúc lị trên người, nàng ngạnh cổ nói. Ai cho các ngươi lúc trước khởi tố chúng ta? Đây là sự tình không thành, thành bọn họ đều đến hiếu kính ta. Còn không phải là đem doanh doanh cùng hạ đông thăng trở thành long phượng thai, hạ đông thăng liền liền cùng tôn ra người truy cứu bọn họ trách nhiệm, làm cho toàn gia đều xui xẻo, nàng còn bị trượng phu nhi tử ván trách, chỉ cần nàng có thể lộng tới hạ đông thăng tiền, xem ai dám bất hiếu kính nàng. Điên ninh như mày, ngươi quả thực chính là người điên. Phạm Thu Nguyệt cùng Hạ Tuyết doanh cùng người một mạch tương thừa. Hạ Đông Thăng để lại Điền Ninh, chúng ta không cần cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, nếu các nàng hai cái cho nhau chỉ chứng đối phương, khiến cho. Bọn họ truy cứu trách nhiệm đi, lúc trước mua hung án tử, ta sẽ truy cứu rốt cuộc, nhị vị có thể nhanh chóng liên hệ luật sư. Phạm Tiên Liên khí thế nháy mắt lùn ba phần, nàng vừa rồi không nên chịu kích tướng nói ra những lời này đó. Lãnh lao sư, thật không phải ta đổi hài tử. Đều là chúc Lị làm, ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy, cũng là nàng cho ta tiền làm ta tìm cơ hội đem hải tử giao cho bọn buôn người. Đều là nàng làm, chuyện này cùng ta không quan hệ. Chết lao thái bà, ngươi nói Hiếu nói vượng, là ngươi không nghĩ làm ngươi con rể hải tử hảo quá, ta còn thấy ngươi véo hắn tức phụ mới vừa sinh hạ tới hải tử, ngươi chính là muốn cho ngươi khuê nữ gả cho hạ đông thăng hắn ba, đều là ngươi làm. Đây mới là chân tướng. Đều là cái này chết lao thái bà lừa nàng, bằng không nàng sẽ không làm ra hôm nay chuyện ngu xuẩn. Hai người tư đánh thành một đoàn, đang tư dựa vào góc trên tường không đi căng ngăn, cả người sức lực đã sớm bị rút cạn, hắn vì cái gì sẽ có như vậy thê tử cùng nhị tử. Lãnh lực quân lại thực lại bực, lại nhìn về phía hạ đông thăng khi biểu tình tha thiết. Hạ hoàn an đầy mặt hổ thẹn, đông thăng, đều là chúng ta không cẩn thận, nếu ta lúc trước nghe ngươi mẫu thân nói, Cẩn thận đi cha một cha chuyện này, liền sẽ không làm ngươi ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy. Đông Thăng Hạ Đông Thăng làm cái đỉnh chỉ động tác, xin lỗi, chuyện này còn cần chứng cứ. Hiện tại chỉ là các nàng hai lời nói của một bên, chúng ta không nghĩ tới là hiện giờ cục diện, mặt khắc vẫn là về sau bàn lại đi. Ngày hôm qua nghe Phạm Thu Quý nói hắn thân thế khả năng tồn tại điểm đáng ngờ, hắn không phải hạ Minh Huy Nhi Tử, cha mẹ ruột không biết ở phương nào chỗ nào. Đấy lòng cũng không phải thập phần chờ đợi tìm được bọn họ, hiện tại đột nhiên toát ra tới hư hư thực thực thân sinh cha mẹ nhân vật, có kinh vô hỉ. Lãnh nhược quân có chút bị thương, chính là Lúc trước sinh sản liền hai đứa nhỏ, Hạ Đông Thăng lại cùng Hạ Hoàn An tuổi trẻ thời điểm giống nhau, sao có thể không phải con trai của nàng? Nàng vừa rồi bị trúc lỷ kéo cảm xúc cho rằng hài tử thật sự ném, đó là bởi vì nàng không có chứng cứ chứng minh Hạ Đông Thăng là nàng hài tử A. Điên ninh thở dài, lãnh lao sư, thư ký hạ, các ngươi vẫn là trước đường có gốc, chuyện này quá đột nhiên, liền tính chúng ta có thể tiếp thu, trong nhà lao nhân cũng không tiếp thu được, chuyện này vẫn là phong phóng. Hạ đông thăng trưởng đến bây giờ đã không cần một lần nữa có một đôi cha mẹ tới thay đổi sinh hoạt, tôn ra người cùng qua đời hạ lao gia tử mới là làm bạn hắn lớn lên thân nhân, hướng hồ tôn ra nhị lao bị lừa gạt không ngừng một lần, bọn họ như thế nào có thể tiếp thu cái này cục diện. Nếu Hạ Đông Thăng lập tức nhận thân, ở trong lòng hắn không khác là đối lão nhân phản bội. Lãnh nhược quân nước mắt lập tức rơi xuống, biểu tình bất lực. Ninh ninh, ngươi có thể hay không? Nàng rất muốn nói làm Điền Ninh hỗ trợ khuyên một khuyên, nhưng căn bản không có thể diện nói ra loại này lời nói. Lúc trước về tư sinh nữ giả mạo Long Phượng thai đưa tin nàng cũng xem qua, kia một nhà lão nhân xác thật không dễ dàng. Đệ 309 trang. Hạ Hoàn An lại cuốn quyết nói, chúng ta minh bạch. Đều minh bạch, nhược quân nhắc tới chuyện này đều sẽ có cảm xúc dao động, các ngươi đừng hiểu lầm. Nhất không xứng chức chính là hắn cái này làm phụ thân. Phạm Tiên Liên cùng Trúc Lị đã đánh ra thắng bại, Trúc Lị ôm Phạm Tiên Liên đầu hướng trên mặt đất tạp, Phạm Tiên Liên không có gì đánh trả chi lực, trước mắt mạo tình tinh vượng. Đàm từ không dám làm Trúc Lị đem nàng đánh chết, cuốn quýt cấp kéo ra, Trúc Lị, ngươi bình tĩnh một chút. Ta bình tĩnh không được, hoàn an ca, ca. Tiểu Khải cùng ngươi con thứ hai giống nhau đại, ta nói rồi ngươi có thể đem hắn trở thành con của ngươi đối đãi ngươi có thể hay không? Hạ Hoàn An chán ghét xem nàng, chúc lị, ta và ngươi không có bất luận cái gì quan hệ không chính đáng, ngươi đừng nói như vậy gây tẩm, chuyện này ta sẽ yêu cầu theo lẽ công bằng xử lý. Không, Hoàn An ca ca, ta trước kia như vậy thích ngươi, ngươi như vậy đối ta cùng Tiểu Khải, không sợ tỉ của ta cùng ta mẹ trách cứ ngươi sao? Đạm Tử không thể nhịn được nữa, phủi tay đánh vào trúc lỵ trên mặt, thanh thúy vang dội làm trúc lỵ nháy mắt bình tĩnh. "Đạm Tử, ngươi dám đánh ta?" "Ngươi không cần giả ngây giả dại." Tiệm cơm phục vụ nhân viên nghe ra phòng không tầm thường động tĩnh, gõ cửa tới hỏi. "Ngài hảo, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Hạ Đông Thăng đứng dậy mở cửa, "Ngươi hảo, phiền thoái các ngươi đánh cái báo nguy điện thoại, hai người kia đánh nhau rồi, muốn đả thương người." Người phục vụ vừa nghe, Cung quýt chạy tới báo nguy, tiệm cơm khai ở phồn hoa náo nhiệt địa phương, 100 m ở ngoài liền có cục công an, thực mau tới 4 vị công an đồng chí, vừa lúc gặp được Phạm Tiên Liên không hôn mê bỏ dậy muốn tiếp tục cùng Trúc Lị đánh giặc, công an trực tiếp bắt lên. Mặt khác 4 người cũng đi một chuyến cục công an làm ghi chép, thuyết minh ngay lúc đó tình huống. Ghi chép làm xong, Hạ Hoàng An lại báo án, này 2 người ở 28 năm trước đổi ta nhi tử cùng một khác người nhà hài tử. Các nàng vừa mới đã nói ra tình hình thực tế, ta thỉnh cầu các đồng chí giúp chúng ta điều tra án này. Công an đồng chí cả kinh, cũng không dám đảm đương thành cho đùa, lại là một phần ghi chép. Hoàn thành lúc sau, bên kia chúc Lị cùng Phạm Tiên Liên kết quả cũng ra tới, ở khách sạn tụi chúng nháo sự ẩu đả, xét thấy hai người cũng chưa đại thương, trước phê bình giáo dục lại câu lưu 10 ngày thêm bồi thường khách sạn tổn thất. Điên Linh cùng Hạ Đông Thăng đều có chút mỏi mệt, cùng lãnh nhược quân phu thê lệ phép từ biệt. Lãnh nhược quân lưu luyến, Đông Thăng, Ninh Ninh, chờ các ngươi có thời gian, chúng ta có thể hay không đi xem Ninh Ninh. Thân sinh nhi tử liền tại bên người, nàng thậm chí cùng con dâu làm hơn 2 năm đồng sự, liền cháu gái cũng chưa gặp qua vài lần, nàng đã bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều. Hạ Đông Thăng trầm mặt không nói. Điên Ninh Nguyễn chuyển nói, Lãnh lão Sư, chờ cuối tuần có thời gian rồi nói sau này đoạn thời tiết không tốt. Chúng ta không dám để cho hi hi ra tới. hào hào hảo. Lãnh nhược quân cùng Hạ Hoàn An đứng ở tại chỗ xem hai người ngồi trên xe taxi, ngơ ngác nhìn xe đi xa. Trong xe điển nình cùng Hạ Đông Thăng đồng dạng phiên muộn. chương 122. Dương Tổ cảm thấy rất kỳ quái. Hai vợ chồng son thường lui tới đều vừa nói vừa cười. Nhưng ngày hôm qua cùng nhau đi ra ngoài trở về không cao hứng. Hôm nay trở về cũng không gì cảm xúc. Điên lão sư. Hi hi 11 giờ uống lên mãi, ta mới vừa cấp hi hi làm thịt nạc cháo, còn không có làm cơm trưa, các người muốn ăn gì? Mì trộn tương đi. Dương Tẩu lập tức đi phòng bếp bận rộn, cũng không dám hỏi nhiều. Hạ tranh thịt nạc cháo mới vừa thịnh ra tới, Điền Ninh dùng cái muông qua lại rào tán nhiệt, hạ tranh mắt trông mong chờ ăn đâu. Tiểu gia hỏa thích bị mụ mụ huy, khó khăn chờ đến thịt nạc cháo đến có thể nhập khẩu độ ấm, cố ý trăng ngoan há to miệng A-O ăn luôn một mùm to. Hi hi thật ngoan, ăn ngon sao. Hạ tranh thật mạnh gật đầu, một hơi ăn luôn một nửa, tốc độ liền chậm lại đem Điển Linh đưa qua cái muống đẩy qua đi, ý bảo nàng ăn. Điển Linh làm theo ăn luôn, lại uy nàng, vẫn là đẩy ra, chỉ chỉ hạ đông thăng, bà. Hi hi thật ngoan, ba bà, bà cảm ơn người. Hạ tranh cười hắc hắc, hoàn toàn đẩy ra cháu không chịu ăn, nhảy nhót nhảy nhót đi chơi búp bê tầy giường, Điền Ninh cũng không xuất ruột. Hai người giữa chưa cùng nhau bồi nàng thời gian không nhiều lắm, mỗi đến lúc này tiểu gia hỏa tổng muốn nghỉ vai hai hạ, hưởng thụ bị cha mẹ vây quanh hống cảm giác. Như vậy điểm chính là cái tiểu nhân tinh. Hạ đông thăng cười tự hào, kia đương nhiên. Dương Tẩu làm tốt mì trộn tương, bốn người thượng bà ăn cơm, hạ tranh tự lực cánh sinh ăn điểm mì sợi, hồ vẻ mặt tương. Dương Tẩu ở một bên chịu đựng cho nàng mì cơm xúc động. Dương Tẩu, làm nàng chính mình ăn đi. Sau khi ăn xong cấp tiểu hoa miêu lau sạch sẽ, dương cầu thu thập Hảo phong bếp, Điền Linh nhìn xem trong nhà không có gì vội liền lâm thời cho nàng nghỉ về nhà. Trong nhà liền như vậy điểm không gian, thời gian này, Điền Ninh không quá tưởng người ngoài tồn tại. Đông thăng, người khuê nữ nên ngủ chưa? Hảo, hi hi, mụ mụ có mệnh lệnh, chúng ta không thể chơi. Hạ tranh nghe lời đem tay nhỏ giao cho ba ba, cũng biết mụ mụ lên tiếng, liền sẽ không sửa đổi. Điền ninh từ toilet ra tới, hai người đang nằm ở trên giường chơi chân, Hạ tranh ở ăn chính mình chân phương diện này càng tốt hơn, nhẹ nhàng là có thể đưa đến bên miệng, Hạ Đông Thăng không được. Hạ tranh cười Khanh khách, thập phần buôn phóng. Hạ Đông Thăng nhìn thấy Điền ninh chế nhạo ánh mắt, sờ sờ cái mũi nói, Khủ, quê nữ chúng ta muốn thục nữ điểm, tới, ba ba giáo ngươi bối thơ hảo không. Ngông ngông ngống, ngông ngống, là ngông ngông ngống. Hạ tranh đặng con mắt xem hắn trong chốc lát, ngông ngống, cách. Đến, xem ngươi giữa chưa ăn no. Bụng bụng. Hạ tranh vô vô tròn vo bụng, hạ đông thăng bám giết không tha giáo nàng nhậm tơ. Nề hà khuê nữ nhìn đến mụ mụ đi vào phòng ngủ, lực chú ý đã bị rời đi. Mụ mụ. Ấn. Mụ mụ. Làm sao vậy? Hạ tranh hì hì cười, cũng không nói lời nào sao lại thế này. Điên Linh đang muốn lên giường bồi nàng. Đáng tiếc phòng khách điện thoại văng lên, nàng qua đi tiếp lên, là thường lưu tới liên hệ quá xí nghiệp mời nàng làm phiên dịch, là cái rất quan trọng hội nghị, nàng vội vàng lấy nổ kẻ bục nhớ trọng điểm, bài tra thời gian, vội một hồi. Đệ 310 trang. Cắt đứt sau lại có điện thoại liên hệ, vội nửa giờ mới ngừng nghỉ, phòng ngủ đã sớm an tính lại, Điền Ninh đứng dậy tính toán xem một cái liền đi thư phòng ngồi, Hạ tranh đã ngủ, trên người đắp chăn mỏng, Hạ Đông Thăng cũng nhắm mắt lại. Nàng cười cười chuẩn bị rời đi, Hạ Đông Thăng lại mở mắt. Hiếm thấy mở mịt Ninh Điến ninh. Điên Linh đi qua đi ngồi ở mép giường, hai người nhìn xem ngủ say tiểu gia hỏa, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Sự tình đã đã xảy ra, chúng ta vẫn là ngấm lại như thế nào đối mặt, lánh lao sư bọn họ tựa hồ cũng không phải đặc biệt cường thế. Hạ Đông Thăng lấp đầu, bọn họ đã báo nguy điều tra chuyện này, rất có thể kinh động bà ngoại ông ngoại. Ta thật không biết nên như thế nào cùng bọn họ nói. Nhị lao tuổi này tới nên an hưởng lúc tuổi già, ăn uống không lo, cố tình vạch trần bọn họ nhất thương tâm chuyện cũ, còn muốn hướng miệng vết thương thượng giải mối. Đang ngủ hạ tranh đột nhiên chờ mình, làm như cảm thấy cha mẹ nói chuyện xảo tới rồi nàng. Hai người đều là một đốn, điền linh túi người thân thân nàng cai chán. Chúng ta đi phòng khách đi. Tay chân nhẹ nhàng đóng lại phòng ngủ môn. Lâm đóng cửa lại trước còn nghe thấy Hạ tranh trong lúc ngủ mơ bẹp miệng, không biết ăn đến cái gì ăn ngon. Phòng khách sofa rơi dụng Hạ tranh ba cái bút bê Tây Dương, Điền Linh ngồi xuống sau đem bút bê Tây Dương rán tường phóng, Hạ Đông Thăng cầm một cái bút bê Tây Dương thật dài thở dài một hơi. Ta hiện tại tưởng không hảo phải làm sao bây giờ, Hạ Tuyết Doanh không phải ta mẹ sinh, bà ngoại ông ngoại thương tâm qua đi, mắng một mắng cũng liền tiếp nhận rồi. Điền Ninh minh bạch hắn ý tứ. Bọn họ đối tuyết doanh không có quá cao chờ mong, cho nên tương đối dễ dàng tiếp thu. Đối hạ đông thăng, quả thực là hai vợ chồng già tiểu nhi tử, nếu là biết không phải nhà mình hài tử, phỏng trừng sẽ hỏng mất đi. Húng chi, đứa bé kia đã. Trường đến 12 tuổi chết non, là đau càng thêm đau. Hạ đông thăng trầm mặc gật đầu, nghiêng đầu dựa vào điển ninh trên vai, lại cảm thấy không thoải mái, ngược lại nằm ở nàng trên đùi, nắm lấy tay nàng thưởng thức, thân thân nàng lòng bàn tay. Nhìn chầm chầm trần nhà phát ốc. Ta vừa rồi hống ngủ hi hi. Chính mình nhắm mắt lại như thế nào đều ngủ không được. Một nhắm mắt là có thể nhìn đến bà ngoại ông ngoại bộ dáng. Ta bắt đầu tưởng liền gạt bọn họ không cho bọn họ biết liền tính. Lại sợ giấu không được có người nói cho bọn họ. Bọn họ liền tính thương tâm cũng sẽ thúc dục ta nhận. Nói thật ta ngày hôm qua nghe Phạm Thu Quý nói xong liền không nghĩ tới đi tìm thân sinh cha mẹ. Ý dưới theo Phạm Thu Quý theo như lời. Chỉ cần tìm được năm đó hồ sơ. Tìm được cùng tôn kế hồng cùng một ngày sinh sản sản phụ Cũng coi như là biết tên họ Nghiêm túc tìm nói chưa chắc không thể tìm được Nhưng hạ đồng Thăng không nghĩ nhận Ta không biết bọn họ là bộ ráng gì Quá cái gì sinh hoạt Sau khi tìm được nếu hai bên cũng chưa phát hiện Quá đến độ hảo Như vậy duy trì hiện trạng vừa lúc Chính là ta không nghĩ tới chân tướng tới nhanh như vậy Điên Linh vuốt ve hắn mặt mày Than nhẹ lãnh lao sư bên kia sẽ không không truy cứu Bị lừa gạt nhiều năm như vậy, phòng trừng vẫn là tạo thành phu thê bất hòa đầu sỏ chi nhất, có thể buông tha liền có quỷ. Tính, làm ta trốn tránh trong chốc lát. Hạ đông thăng ôm Điền Linh tay phải nhắm mắt lại, tràn đầy ủ rũ, tựa hồ thực mau liền ngủ say. Điền Linh ngây người một chút, chọc chọc hắn mặt, một chút phản ứng đều không có, thoáng chốc bật cười. Điền Linh ngồi không núp đích, dơ tay lấy quá trên bàn nhỏ nguyên văn thư chậm dài xem. Qua 20 phút, Hạ Đông Thăng liền tỉnh ngủ, mơ hồ một chút thực mau ngồi dậy, ngươi chân đã tê dần không? Tối hôm qua thượng ngươi có phải hay không không ngủ? Hai người trăm miệng một lời, Hạ Đông Thăng cam chịu, ngồi sổm xuống cấp điển mình xoa bóc chân, nàng chịu không nổi chân ma, vội vàng rút ra, đứng lên đi thông thả hai bước thì tốt rồi. Hạ Đông Thăng nghiễm nhiên khôi phục rất nhiều, ánh mắt kiên định, ninh ninh, ta tưởng hảo làm sao bây giờ? Ta đều duy trì ngươi. Hạ đông thăng tươi sáng cười, ủng nàng nhập hoài, cảm ơn lão bà. Hôm sau, Điên Linh đến đi trường học đi làm, lại quá một đoạn chính là cuối kỳ khảo thí, chương trình học vẫn là thực khẩn trương, nàng tan học hồi văn phòng trên đường gặp phải lánh lực quân, đối phương đôi mắt sưng đỏ, nhưng nhìn đến nàng vẫn là trước mắt một lượng lượng, một đường chạy chậm đuổi kịp nàng sóng vai đồng hành, chàng đầy muốn nói lại thôi chờ mong. Linh Linh, Hán, Hi Hi ăn thế nào? Hiện tại cùng đại nhân giống nhau ăn cơm đi. Đều khá tốt, khi hi nửa tuổi liền bắt đầu ăn phụ thực, ta còn cùng ngài hỏi qua, hiện tại không cho nàng cùng đại nhân cùng nhau ăn, nàng còn không đáp ứng đâu. Lãnh nhược quân vui mừng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, tiểu hài tử có thể ăn đại biểu thân thể khỏe mạnh. Đúng vậy, ngày hôm qua ăn mì trộn tương hồ vẻ mặt tương, nhưng là chính mình ăn cơm ăn đến hương. Hai người đơn giản nói chuyện chút hài tử tương quan, trở lại văn phòng uống một ngụm trà, còn phải tiếp tục đi đi học, giữa trưa tan học, Điền Ninh về nhà ăn cơm, lãnh nhược quân tuy rằng ánh mắt khát vọng, nhưng vẫn chưa nhiều lời. Chạm vạng tan học, lãnh nhược quân lại nhìn Điền Ninh rất nhiều lần, Điền Ninh biết nàng có việc muốn nói, liền sấn văn phòng lao sư cũng chưa đi thời điểm soạn bài, cũng may, mùa đông mọi người đều đi sớm. Văn phòng dư lại các nàng hai cái, Điền Ninh đổ hai ly trà, nghe lãnh nhược quân giảng chuyện quá khứ. Tiểu Trăn khi còn nhỏ lăn lộn đại gia rất lợi hại, Nhưng ta cùng niệm chăn ba ba thích nhất nhất chiếu cố cũng là hắn, ta còn có cái đại nhi tử, chính là song bảo thai ba ba, lão đại so tiểu chăn đại 8 tuổi, hắn kết hôn sinh ra sớm hài tử cũng sớm, niệm chăn là tiểu chăn. Rời đi hậu sinh, tiểu chăn là 7 tuổi điều tra ra mạng tính thận suy kiệt, đi rất nhiều địa phương chữa bệnh, cuối cùng cũng không có thể lưu lại hắn. Bởi vì hài tử sinh bệnh lưu lòng nghi ngờ, hơn nữa chúc lị thường thường ra tới quấy rối Lãnh được quân tuổi trẻ khí Thỉnh thời điểm không thiếu cùng hạ hoàn an cãi nhau liền tính biết rõ chúc lỉ là bất an hào tâm chính là một người nhìn không ra tới nàng muốn cho nam nhân chính mình phát hiện khinh thường với chính miệng và Trần xào tới tớiào đi hạ chăn bởi vì dưỡng bệnh cũng không quá đi đi học thường xuyên ở nhà bồi lãnh được quân nói chút lời nói trấn An nàng Nếu không phải hoài thượng nghiệp chăn khả năng ta đã sớm hết hy vọng ta cả cả đêm đều ngủ không yên nhớ tới tiểu chan Nhớ tới Đông Thăng, đặc biệt thực xin lỗi bọn họ, nhưng ta thật sự không phải có tâm, ta nếu dám định một chút thì tốt rồi. Điên Linh đưa cho lãnh nhược quân một phương khăn tay, nàng lao nước mắt từ trong bao lấy ra eo Đệ 311 Trang Đây là tiểu chăn ảnh chụp trước kia điều kiện không tốt, lưu ảnh chụp không nhiều lắm. Có lẽ là biết hải tử thân thể không tốt, bọn họ mỗi năm đều cấp hạ chăn chụp ảnh chụp trăng tròn trăm thiên một tuổi, nho nhỏ thiếu niên gầy yếu. Nhưng thoạt nhìn bị chiếu cố thực hảo, nhìn về phía màn ảnh thời điểm đều đang cười, cuối cùng một chương vẫn là làm quái đối mặt màn ảnh, gây ốm rất nhiều. Điên ninh húp mắt hơi nhiệt, cũng không dám nữa nhiều xem, khép lại ảnh chụp lúc sau lại trơ nghĩ ra nên nói cái gì. Lãnh lao sư, vẫn là từ từ tới đi. Lãnh Nhược Quân nghẹn ngào gật đầu, ninh Ninh, ta không có ý gì khác, ta chính là tưởng muốn nói với ngươi mấy năm nay như thế nào lại đây. Ta sẽ chậm rãi nói cho hắn." Cảm ơn. Về nhà trên đường thiên đã hắc không sai biệt lắm, đi đến ngoài cổng trường, tiếp lãnh nhược quân xe ngừng ở ngoài cửa, Điền Linh chuyển cái cong là có thể tiến tiểu khu. Nếu không ta đưa người trở về đi. Sợ nàng hiểu lầm, lãnh nhược quân vội bổ sung, ta liền đưa người đến dưới lầu, trời tối không an toàn. Điền Ninh vừa muốn cự tuyệt, nghe được tiếng bước chân, hướng phía trước mặt vừa thấy mơ hồ nhận ra là hình bóng quen thuộc, đồng thăng tới đó ta. Nhược quân hơi giật mình Nhiều xem hai mắt lập tức nói, vậy ngươi về đi, ngày mai thấy. lãnh lao sư tai kiến. Điền ninh mở ra đèn tìm chiều hạ đông thăng đi đến, hắn mặt mang mỉm cười, đãi nàng đi đến bên người tay cầm tay quay lại thân, không có việc gì đi. Không có việc gì, liền tùy tiện nói nói. Vậy là tốt rồi, ngươi đừng kẹp ở bên trong khó xử thì tốt rồi. Điền ninh bật cười, sẽ không. lãnh nhược quân làm người vốn là không tồi, hiện tại hẳn là có chừng mực. Nóng vội ngược lại không tốt. Bên kia, lãnh nhược quân ngồi vào trong xe phát hiện cái ngoài ý liệu người, kinh ngạc lúc sau, cũng không chào phúng, nhàn nhạt hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hạ Hoàng An xấu hổ giải thích, ta, ta ngày mai đến hồi kinh, buổi chiều mua vài thứ. Vừa rồi vốn định đưa quá khứ, nhưng xem hạ đông thăng tới, liền không dám đi xuống. Lãnh nhược quân hướng phía trước tòa nhìn xem, đều là tiểu nữ hài quần áo món đồ chơi bút bê Tây Dương linh tinh. Nàng sửng sốt một chút, phóng đi, các thiên ta có cơ hội đưa qua đi. Ai hảo, ta trở về vội xong liền lập tức xin nghỉ phép, mau chóng trở về. ân Lãnh nhược quân không chút nào để ý, hạ hoàng an trong lòng phát đổ, lại không lời nào để nói. Liên tiếp mấy ngày, Điền Linh cùng lãnh nhược quân so thường lui tới đi được gần rất nhiều, có lao sư kỳ quay có tập mãi thành thói quen, dương lão sư cũng tưởng thấu đi lên cùng hư hư thực thực có hậu đài lãnh nhược quân lôi kéo làng quen. Không làm gì được thành công. Điên lão sư, người gần nhất như thế nào cùng lãnh lao sư quan hệ như vậy hảo? Điên ninh cẩn thận nói, một lời khó nói hết. Nàng cũng không nghĩ tới bình thường đồng sự thế nhưng hư hư thực thực bà bà, đặc biệt cái này hư hư thực thực khả năng tính phi thường đại. A không, tao ý tứ là là thực bình thường, nói tỉ mỉ liền nói tới lời nói dài quá, đại gia không đều như vậy ở chung sao. Ta như thế nào không nghe hiểu ngươi đang nói cái gì, ai, tính, điền lao sư ta đang muốn thỉnh giáo ngươi, sau đơn nguyên nơi này ngươi chuẩn bị như thế nào giảng. Điền Ninh vui vẻ đáp ứng, thảo luận chương trình học so dò hỏi tới cùng đáng yêu nhiều. Cuối tuần, Điền Ninh mang theo Hạ tranh đi tiệm bánh mì đi bộ, khen thưởng tiểu khuê nữ ăn chút bơ điểm tâm ngọt, đinh tuệ san cũng ở, thân thủ làm su kem đầu Hạ tranh Hạ tranh rất biết điều dối tay làm nàng ôm. Cái này gì đối nàng thực hảo, mỗi lần gặp mặt đều phải ôm, nàng đương nhiên đến hảo phóng điểm. Đinh Tuệ San thực xin lỗi cười cười, không dám ôm. Điên Ninh liếc mắt một cái liền biết, có rồi. Đinh Tuệ San vui vẻ gật đầu, đúng vậy, hôm qua mới điều tra ra. Hạ tranh nghiêng đầu nhìn Đinh Tuệ San, có điểm tiểu nghi hoặc, gì. Điên Ninh đem cô nương ôm đến trên đùi, hi hi, ngươi ngoan một chút đừng đụng đến quốc bảo gì, nàng trong bụng có tiểu bảo bảo. Ngươi phải làm tỉ tỉ. Hạ tranh trở tay chỉ chỉ chính mình, bảo bảo. Không phải là, ngươi là ba ba mụ mụ bảo bảo, gì trong bụng là nàng bảo bảo. Hạ tranh cái hiểu cái không, nhưng cũng không làm ồm mèo bánh mì tiết đút cho búp bê Tây Dương, còn vẻ mặt cầu khích lệ làm mọi người xem, mụ mụ, bảo bảo, ăn. Hi hi giỏi quá. Hạ tranh mỹ tư tư. Hai đại nhân nhìn nàng nói chuyện hiếm, đinh tuệ san yêu sầu không được. Ta bà bà khẩn trương muốn mệnh, ta hôm nay không nghĩ ngốc tại gia cùng nàng mặt đối mặt, liền chạy ra, phòng trừng không đến giữa trưa nàng phải gọi điện thoại làm ta trở về ăn nàng làm cơm. Ngươi không biết ngày hôm qua có bao nhiêu khoa trường, làm một bàn đồ ăn đều là thịt, ta thiếu chút nữa đương trường nổ ra. Điền ninh mắt lẽ xem nàng. Ta cũng không phải là khoe ra à, ta là thật sự áp lực thật lớn, ta lặng lẽ nói, thực sự có điểm hâm mộ ngươi không bà bà. Sao bà bà cùng công công đều ở quê quán, bàn tay không được như vậy trường. Nô, no, cũng không dám nói đi, nhân sinh luôn có ngoài ý muốn. Cái gì? Điên Linh tách ra đề tài nói, dù sao các có tốt xấu đi, nhân ra bắt ngươi quốc bảo đầu, ngươi nếu là không thích, làm ngươi lão công cùng nàng nói chuyện. Nàng chính mình cũng sầu a Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Hai người chính đàm luận bà bà đề tài, lãnh nhược quân liền từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy Điền Ninh cùng Hạ Tranh cũng ở, có chút kinh ngạc, kinh ngạc lúc sau nhìn xem Điền Ninh, thấy nàng không có lộ ra cái gì chán ghét thân xác trong lòng tùng một hơi. Đinh tuệ san đối lao khách hàng vẫn là thực nhiệt tình, lãnh lao sư có mấy ngày không có tới, hôm nay muốn cái gì? Ta, đều có thể. a lãnh nhược quân phản ứng lại đây, vội nói, không phải, liền chúng ta thường ăn những cái đó đều có thể, Điền Lao sư cùng Hi Hi cũng ở a Đệ 312 trang. Hôm nay có thời gian, mang Hi Hi ra tới đi một chút. Khá tốt, Hi Hi so với phía trước còn xinh đẹp. Điên Linh bật cười, đối lãnh được quân cử chỉ cũng có chút xúc động. Hiền lãnh nói, ta nhìn nàng vẫn là dáng vẻ kia, ngươi xem nàng có để ngươi ôm, Hi Hi, ngươi xem có nhận thức hay không lánh mãi nãi lại Hạ tranh căn bản không phản ứng, ánh mắt đều tập trung ở một vị khắc khách nhân ôm tiểu nam hài mặt trên. Hai tiểu hoa nhi đối diện bộ ráng có điểm hào chơi. Hi hi. Mũ mũ, bảo bảo. Ơn, là nha, A-di trong lòng ngực ôm chính là tiểu đệ đệ, cũng là bảo bảo. Kiểu A-di đem nhi tử buông xuống, tiểu nam Hải mới vừa tập tếng học bước, đi còn không thông thuận. Hạ tranh đặng đặng đặng qua đi liền cùng nhân ra tay cầm tay đi. Tiểu nam Hải nết miệng cười lộ ra hai viên gạo cây nha. Bảo bảo. Hạ tranh thực không khách khí chọc chọc nhân ra khuôn mặt. Lại nhanh chóng thu hồi tay cười ngây nô. Điên Linh xem nhẫn cười, ngẫu nhiên quét liếc mắt một cái lánh được quân, nàng chính nhìn đâm đâm nhìn hạ tranh, cũng phản phất xuyên thấu qua hạ tranh xem một người khác. Thực mau, tiểu nam Hải mụ mụ lấy lòng điểm tâm ngọt phải rời khỏi, bế lên Hải tử muốn đi, hạ tranh tiêu sái chiều người vây vây tay, bóc eo đi đến pha lê cửa hàng trước cửa xem bên ngoài. Hi hi, người muốn đi ra ngoài sao? Hạ tranh tiểu đại nhân dường như quay đầu lại. Mắt to đều là mụ mụ ngươi có phải hay không ngốc ý tứ, lãnh. Nhưng thật ra nhớ kỹ đại nhân cùng nàng nói thời tiết lãnh không thể đi ra ngoài. Nàng chậm gì gì quay lại tới cùng tuần tra địa bàn dường như, lãnh nhược quân ở nàng trước mặt ngồi sổm xuống, xuống, thật cẩn thận kéo kéo nàng tay, hi hi, có thể hay không làm lãnh mãi mãi ôm một cái. Hạ tranh biểu môi vòng qua nàng đi tìm điền linh, nàng cũng không phải là ai đều làm ôm. Lãnh nhược quân không dám ngăn đón. Thật sự là không quen thuộc. Đinh tuệ san cấp trang hảo bánh mì điểm tâm lãnh nhược quân nguyên bản tưởng cấp hạ tranh ăn cái tiểu su kem, nhưng hạ tranh căn bản không có hứng thú. Trong tiệm đồ vật nàng ăn cái gì cũng chưa người ngăn đón, trừ bỏ một tuổi trước, này nửa năm cũng chưa thiếu quá. Tiểu gia hòa, người quá không lễ phép. Không có việc gì, không có việc gì, hài tử còn nhỏ. Lãnh nhược quân cuối cùng không có ở lâu, bên này không biểu lộ ý đồ, bọn họ vẫn là quyết định chờ đợi. Người vừa đi, Đinh Tuệ San thuận miệng hỏi, không phải các ngươi trường học lao đại tỷ sao? Như thế nào hi hi sửa kêu nàng lãi lãi, nàng bao lớn rồi. Điên Linh tạm thời chưa từng có nhiều giải thích, có 60 đi. Ác, kia cũng nên như vậy kêu. Đinh Tuệ San cũng không thèm để ý, hai người thương định thượng tân sản phẩm, chuẩn bị tiến vào thí làm điều phối phương lưu trình. Hôm nay nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, vừa qua khỏi 11 giờ. Đinh tuệ san bả bà, bà điện thoại liền đánh tới trong tiệm tới, làm nàng về nhà ăn cơm. Ta còn là trở về, có lẽ nàng qua này trận nhiệt độ liền khôi phục bình thường. Đúng vậy, ngươi có thể cho nàng đề điểm ý kiến, không được làm mụ mụ ngươi nói, nàng người cũng không tệ lắm. Đinh tuệ san gật gật đầu, dây tiếp theo đột nhiên chụp hạ đầu, đều đã quên cùng ngươi nói tiết lâm, nhà nàng phòng trừng thật sự xong đời, hồ thanh án tử phòng trừng muốn thẩm thật lâu mới có kết quả. Nàng còn tưởng thông qua ta mẹ làm ta cùng ngươi cầu tình đâu, nàng hiện tại đã bị đơn vị xử phạt, cùng trong suốt người không sai biệt lắm, vì giật một hai phải cùng nàng ly hôn, tại đây phiến náo ổn ảo huyên náo. Điền ninh không dao động chống cầm, kia nàng còn có vài cái kiện tụng muốn đánh đâu. Ai, nàng thật là... Cơ quan tính tẫn. Rơi đi tiệm bánh mì về nhà, hạ đông thăng vừa lúc vội xong, cùng điền Linh cùng nhau mang theo hạ tranh đi vườn bách thú đi dạo một vòng. Hạ tranh hưng phấn không được, một buổi trưa tinh thần sáng láng, trở về trên đường mới ở trong xe ngủ rồi, một đường ôm về đến nhà cũng chưa tỉnh ngủ. Điên ninh nhìn xem thời gian không lại đau đầu, xem ra hôm nay buổi tối lại đến vẫn ngủ. Ta bồi nàng chơi. Hạ đông thăng đối khuê nữ kiên nhẫn hảo thật sự. Điên ninh đánh cánh áp, hy vọng ngươi có thể hống trụ nàng. Ta có thể mang nàng ở phòng khách chơi, ngày mai ta có thời gian ngủ nướng. Hôm nay buổi sáng ta đã cùng bọn họ xác định thời gian, ngày mai buổi chiều xuất phát đi ngồi giám định, ta đã an bài hảo sự tình. Nô, là nên sớm một chút giải quyết. Hạ Đông Thăng gật đầu, đúng vậy, đây cũng là một phần chứng cứ. Hiện tại Trúc Lị cùng Phạm Tiên Liên vẫn cư ở chỉ trích là lẫn nhau đổi hải tử, huyền thành bệnh viện cũng ở phối hợp điều tra. Bệnh viện viện trưởng phòng trừng có điểm hóng mất, một năm một lần, mặt sát nhiều ít công trạng. Chờ thêm đoạn thời gian không ai chú ý thì tốt rồi. Đây cũng là sự thật. Thứ hai, Điền Linh đi làm, lãnh nhược quân mang hai cái lớp lâm thời đổi khóa, tiếng Anh khóa đổi thành ngữ văn, Điền Ninh cứ theo lẽ thường đi giảng bài. Buổi chiều tan học, Hạ Đông Thăng đã trở về, mang theo rất nhiều nữ hài nhi quần áo cùng bút bê Tây Dương, Hạ Tranh vui vẻ Điền rồi, dần dần triển lộ một chút nữ hài bản tính. Quần áo món đồ chơi bao bao nàng là không ngại nhiều A Hạ Đông Thăng vẻ mặt hát tuyến, đem khuê nữ ban đầu sủng ái nhất hoa hoa nhặt lên tới phóng hảo, ta hi hi cũng quá hiện thực điểm. Hạ Chanh mắt điếc thai ngơ, bắt lấy bút bê Tây Dương nghiên cứu trong chốc lát, rất hào phóng một người phân một cái, vừa thấy này hai cái liền không quá đến nàng thích. Hi hi, ngươi thích nhất cái nào nha? Hạ Chanh nghe hiểu, trên mặt lộ ra rồi rắm thần sắc, do dự không chừng. Điên ninh làm bộ muốn từ nàng trong tay lấy đi một cái. Hạ tranh tre trở không chịu cho, đổi một cái vẫn là không chịu, Điền Linh nhẫn cười hỏi, hi hi, ngươi có phải hay không quá nhiều, ngươi nhìn xem ba ba mụ mụ một người mới một cái, lại cho chúng ta một cái bái. Hạ tranh đem trong lòng ngực bút bê Tây Dương đoàn trang hồi lâu, lấy ra một cái nhất lùn, cấp. Hảo sao, ngươi còn không có bùn xỉn rốt cuộc. Giây tiếp theo, Hạ tranh đem ba ba trong tay cái kia cấp đi. Hạ đông thăng dở khóc dở cười, hi hi. Ba ba như thế nào đã không có, ta muốn khóc. Hạ tranh rồi rắm một chút, lại còn trở về, ra dáng ra hình thở dài. Hắc, này tiểu nha đầu. Hai người rốt cuộc không lại nhiều đậu nàng. Kế tiếp nhật tử không tính bình tĩnh, Trúc Lị cùng Phạm Tiên Liên câu lưu sau khi kết thúc tiếp thu điều tra, mua hung án tử đã từ viện kiểm sát nhắc tới công tố. Hạ Đông Thăng nhận được tòa án lệnh truyền, đem làm đương sự ra tòa. Hạ Minh Huy không dám mắt thấy thê tử cùng nữ nhi ngồi tù. Tưởng lại tìm Hạ Đông Thăng, lại căn bản không thấy được người. Đệ 313 trang Một vòng sau, xét nghiệm ADN kết quả ra tới, Hạ Đông Thăng phân biệt cùng Hạ Hoàn An, lãnh nhược quân làm xét nghiệm ADN, chứng minh huyết thống quan hệ, hắn xác thật là hai người thân sinh nhi tử. Bắt được giám định thư sau, hai nhà người trước tiên gặp cái mặt, Hạ Hoàn An tưởng mời bọn họ đi trong nhà, nhưng phương tiện khởi kiến Hạ Đông Thăng tuyển tiệm cơm, hai người mang theo Hạ tranh cùng đi hạ ra tới chính là lãnh Ngược quân phu Phuthê bọn họ đại nhi tử hạ thẩm cùng tiểu nhi tử hạ niệm chăn hai người tới phía trước hẳn là đã biết sao lại thế này biểu tình đều có điểm quái quái hạ niệm chăn dốiắmm lại cao hứng nhị ca tìm trở về mụ mụ không thương tâm chính là lao sư biến thành tàu tử còn dạy hắn tiếng Anh sau này nửa năm nói không chừng chết thảm hại hơn hạ thâm năm gần 40 hắn diệnạo thừa tự lãnhnh được quân là hơi béo lại có điểm mạch Vă Nam Tử Ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là thân thiện bắt tay hô nhị đệ. Hạ Hoàn An nhìn xem Hạ Đông Thăng lại nhìn xem Hạ tranh đôi mắt đều mau không đủ dùng. Chiều Hạ tranh rôi tay, hi hi, ngươi kêu hi hi phải không? Làm ra ra ôm một cái được không? Hạ tranh do dự nhìn về phía ba mẹ, Điền Ninh gật gật đầu. Hạ tranh bình tĩnh đạm định vươn đôi tay. Hạ Hoàn An có quắc bất an ôm lấy nàng, hắn rất ít ôm hài tử, tư thế không lừa nối. Hạ tranh có điểm không thoải mái. Lánh nhược quân vội vàng đem nàng ôm đi. Mãi mãi ôm hi hi, hắn ôm không đúng, không để ý tới hắn. Lánh nhược quân gắt gao ôm hạ tranh, lại không dám dùng mạnh mẽ, đem hài tử che ở trước người che lại lệ ý. Hạ tranh tò mò đánh giá bọn họ, mắt to chuyển qua tới chuyển qua đi. lãnh nhược quân giáo nàng kêu ra ra mãi mãi, bá ba cùng thúc thúc, nàng kêu đến thất linh bát tán, ra mãi, mỏng, thô tô. Đem mọi người đều làm cho tức cười. Hạ tranh đương cười liêu không tự biết, chơi bảo giống nhau lại kêu một vòng. Đại gia dần dần quen thuộc lúc sau, bắt đầu nói chính sự. Hạ Hoàn An cùng lãnh nhược quân nhìn về phía Hạ Đông Thăng ánh mắt rất là tha thiết, từ tiến vào lúc sau còn không có nghe được hắn kêu người. Đông Thăng! Hạ Hoàn An muốn nói lại thôi. Là bọn họ thực xin lỗi hải tử. Hạ Đông Thăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta có lời muốn nói. Cũng hy vọng các ngươi có thể nghe đi vào. Đông thăng, ngươi nói, ngươi nói cái gì mụ mụ đều đáp ứng. Mấy năm nay là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Hạ đông thăng lắc đầu, này trách không được các ngươi. Rất nhiều trùng hợp ghé vào cùng nhau biến thành hiện tại cái này cục diện. Chúng ta đều thân ở trong cục không có cách nào, trừ bỏ tiểu trăn. Chúng ta đều còn quá đến không tồi. Ở biết chân tướng phía trước, ta không nghĩ tới sẽ lại có một khác đối cha mẹ. Ta cũng... Không qua yêu cầu, nhưng là sự thật như thế, chúng ta có thể tiếp thu, bất quá đại gia không có cảm tình cơ sở, bà ngoại ông ngoại bên kia còn không biết chấn tướng, ta sợ bọn họ không tiếp thu được, ta một ít ý tưởng tưởng trước tiên nói rõ. Bà ngoại ông ngoại bên kia vài thập niên cảm tình sẽ không thay đổi, ta mặc kệ là con của ai, đều không thể thay đổi điểm này, ta không hy vọng có người can thiệp, nói như vậy không phải vì cho các người càng ấy nấy. Nhưng đối chúng ta bên này nói chính là trên đường nhận một môn thân, hi hi con nhỏ, có gia gian mãi mãi đau nàng là thứ tốt, đến nỗi mặt khác cảm tình, chậm rãi bồi dưỡng mới sẽ không miễn cưỡng. Này phân đến trễ cha mẹ quan ái vảnh liệt mình ngùng, nhưng đối hạ Đông Thăng tới nói càng nhiều là gánh nặng, không bằng cấp nữ nhi, nàng con nhỏ, nhiều phân quan ái che chở càng tốt, ngày sau hai nhà nếu có thể hợp nhau, cảm tình tự nhiên mà vậy liền có. Hạ Hoàn An thật mạnh gật đầu, chúng ta đáp ứng lãnh dược quân mẹ nào? Hảo. Hạ Đông Thăng không đành lòng xem bọn họ biểu tình, rũ mắt lại ngẩn đầu nghiêm túc nói, "Ta khi còn nhỏ không có ăn đói mặc rách cũng không chịu ai khi dễ, trong nhà trưởng bối đối ta thực hảo, nơi trốn yêu quý, liền cùng các ngươi chiếu cố tiểu chăn giống nhau. Sau khi lớn lên ta như nguyện cưới Ninh Ninh, có hi hi, còn có công tác không tệ, ta được đến ta muốn sinh hoạt, coi như ta phía trước đều ở các ngươi bên người, không cần lại tưởng những cái đó chỗ trống." càng không cần cảm thấy thấy Thẹn đối với ta. Nhiều năm như vậy, vất vả các người. Lánh nhược quân nháy mắt nước mắt băng, Nhi tử. Hạ tranh bị lánh nhược quân đột nhiên khóc thút thít dọa, ngây ra một lúc, dơ lên tay nhỏ cho nàng xoa xoa nước mắt. Hạ hoàn an sờ sờ nàng tóc, hảo hiểu chuyện bẽ ngoan. lãnh nhược quân vội lau nước mắt, trước kia khóc nhiều ít đều là chuyện quá khứ, hiện tại đổi lấy một nhà đoàn viên vẫn là đáng giá. Hạ niệm chăn nóng lòng muốn thử dối tay, Điền lao sư, ta có thể ôm một cái hi hi sao? Ngươi rỗi tay thử xem. Hi hi, làm ca ca ôm một cái không? Lãnh nhược quân sửa đúng, sai rồi, là tiểu thúc thúc, mới vừa nói cho ngươi lại đã quên. Hạ niệm chân một phép chán, tiêu tiểu thúc thúc cũng đúng, tiện nghi kia đối xong bảo thai, bọn họ cư nhiên là ca ca, tới, hi hi, tiểu thúc thúc cho ngươi mang theo kẹo sữa, ngươi ăn không ăn. Điền lao sư, nàng có thể ăn sao? Có thể ăn một chút, làm nàng liếm liếm là được, đều cấp sợ tạp nàng. Hạ tranh thực thuận theo mà làm hạ niệm chăn ôm, kẻo sữa cũng không ăn, tò mò nhìn nhân ra, rồi sau đó chọc chọc nhân ra khỏe mắt một viên trí, tò mò là thứ gì? Hi hi, không được bắt người Nga. Không có việc gì, không đau. Hạ niệm chăn thực hảo tính tỉnh, ôm hạ tranh chơi trong chốc lát, cư nhiên rất hài hòa. Hạ hoàn an nhìn đâm đâm nhìn trong chốc lát, đồng nhiên nhớ tới cái gì? Đem dự bị tốt bao lì xỉ giao cho bọn họ, một nhà ba người đều có, mỗi người thật dày một tiểu sớp, lãnh nhược quân cùng hạ thẩm cũng có cấp. Đây là gặp mặt bao lì xỉ cầm đi. Điên ninh cũng có chuẩn bị, nàng cùng hạ đông thăng các nhanh nhanh hạ niệm chăn một phần, còn có cấp xong bảo thai, nhưng là bọn họ hôm nay không cùng lại đây, giao cho hạ thẩm chuyển giao. Đồ ăn đi lên, không khí chậm rãi hòa hoãn, hơn nữa có hạ tranh cái này hạt rẻ cười. Hai bên nói lẫn nhau tình huống, hạ gia dân cư đông đảo, hạ hoàn an huynh đệ cha mẹ đều ở kinh thị, bọn họ còn không biết chuyện này, tạm thời không cần vội vàng gặp mặt, bọn họ này một nhà còn tính đơn giản. Hạ thâm 4 năm trước ly hôn, vợ trước đã tái hôn di dân nước ngoài, gia ba đều cùng lánh nhược quân phu thê sinh hoạt. Hạ đông thăng ý tứ thực minh bạch, không thay đổi hiện có sinh hoạt thói quen, hết thể như cũ, cũng nói chút khi còn bé chuyện cũ, mới lạ lại không cho người như vậy khó chịu. Đệ 314 trang. Hạ thầm cũng nhân kiêm một phen lời nói đối cái này để để lau mắt mà nhìn, lôi kéo hắn uống xoàng Đúng rồi, Đông Thăng, tôn gia lão nhân bên kia, yêu cầu chúng ta làm cái gì, như thế nào phối hợp, ngươi cứ việc mở miệng, tiểu chân liền táng ở tỉnh thành, chúng ta hôm trước đi xem qua hắn, hắn ảnh trụ một lần nữa xúc rửa hai phân, hôm nào có thể đưa cho ngươi. Hạ Đông Thăng bình tĩnh trả lời, bên kia ta đi chưa nói. Xem bà ngoại ông ngoại tính thế nào. Là, đây là theo lý thường hẳn là, nói đến cùng là chúng ta thẹn với bọn họ. Bọn họ tuy rằng vì hài tử tranh chấp không thôi, nhưng tốt xấu còn có chính mình nhi tử, mà tiểu chăn lại như thế nào cũng chưa có thể bình an nuôi lớn, vô pháp nhi trả lại cho nhân ra một cái hài tử. Cơm tất từ khách sạn tách ra, lãnh nhược quân vẫn là lưu luyến, nhưng không như vậy bất an, từng người lái xe trở về. Hạ Đông Thăng uống xong rượu không thể lái xe, điền linh việc nhân đức không nhường ai bắt lấy ghế điều khiển. Mụ mụ, ôm. Mụ mụ không thể ôm người, mụ mụ muốn lái xe. Hạ Tranh bắt đầu dầm gì. Hạ Đông Thăng bị thương hỏi, ba ba ôm không hảo sao. Không tốt. Ai, khuê nữ ta quá thương tâm. Hạ Tranh cảm thấy không thích hợp, lại ngoan ngoan ngồi ở trong lòng ngực hắn, ngọt ngào kêu, ba ba. Hạ Đông Thăng lại không câu hán hận, sâu kín cảm thán. Hi hi à, ta cảm thấy ngươi tương lai nhưng sẽ lừa gạt người. Có ý tứ gì? Ngươi không cảm thấy nàng rất sẽ hống người sao? Như vậy khá tốt, ít nhất về sau sẽ không dễ dàng bị người lừa, chỉ có nàng gạt người phần. Điên ninh thận trọng nói, ngươi thiếu đem nàng hướng cái này phương hướng bồi dưỡng không phải kết, bằng không nàng gây ra phong lưu nợ làm sao bây giờ. Giao trộn. Bất quá hai người tưởng cũng đủ lâu dài. Hống ngủ hạ tranh lúc sau. Còn phải thương nghĩ về quê sự, chuyện này lao nhân tình nguyện từ bọn họ trong miệng biết được, cũng không muốn nghe người ngoài lung tung bắt quái. Ninh ninh ta thật sợ, ta không nghĩ làm cho bọn họ thương tâm. Điên ninh nghĩ nghĩ, hiện tại thiên chính lánh, ngươi trở về đem bà ngoại ông ngoại tiếp nhận tới trụ một thời gian, trước vượt qua một đoạn này, thế nào? Chúng ta trở về nói, cũng không thể ở lâu. Hảo, ta cấp bà ngoại gọi điện thoại thông chi, ngươi hống nàng lại đây, nàng nghe ngươi. Hành. Tiếp điện thoại, lão nhân ra tuy rằng thoái thác, nhưng vẫn là rất vui lòng lại đây, bọn họ cũng lo lắng ngày thường bảo mẫu một người chiếu cố không hảo hạ tranh. Hạ Đông thăng đuổi ở thứ 6 về đến huyện thành đem người tiếp nhận tới, tôn kế vĩ một nhà ba người cũng tới, đến tỉnh thành đi dạo, mua chút huyện thành ít có đồ vật. Điên ninh cho bọn hắn một người mua kiện áo lông vũ, tôn Tiểu cương cũng là thượng sơ tăng người, tỉnh thành bài thi đề hình nhiều, đều cấp chuẩn bị một phần. Làm hắn mang về làm. Tôn láo thái quá nhịn không được trách cứ, Lại loạn tiêu tiền. Trưng mẫn vội vàng bỏ tiền, Ninh ninh, này như thế nào có thể cho các ngươi ra tiền, Không được không được. Bà ngoại, mợ, này đó đều là chúng ta tâm ý, Ngươi xem chúng ta gần nhất cũng chưa như thế nào trở về. Các ngươi đều vội, Trong nhà cũng không gì sự, Trở về làm gì, Ta cùng ngươi ông ngoại có rảnh tới xem các ngươi là được, Tới, hi hi. Làm quá mùa ôm một cái trọng không, ai ra hi hi trưởng cao nhà, ta cùng ngươi cứu bà ngoại cho ngươi câu hai kiện áo khoác nhỏ, nhà các ngươi có máy sửa, áo tràng không hậu, khiến cho nàng ở nhà xuyên cái tiểu thu y hề bộ một chút, đừng đông lệnh. Điên ninh mở ra vừa thấy, dùng len sợi thực mềm mại, còn mang theo xà phòng thơm hương khí, đều là trước tiên tẩy quá một lần, tới, hi hi, chúng ta xuyên quần áo mới lạc, nhà, vừa vẫn thích hợp, ăn mặc đi, đường khởi ra. Hi hi, hi hi, ba ba gọi ngươi đó, ngươi chuyển cái vòng cấp quá mỗi bọn họ nhìn xem quần áo mới đẹp ba. Hạ tranh Mỹ tư tư xoay quanh, vô cùng thần khí chính mình khen chính mình, đẹp. Mọi người cười to, đều khen, hi hi đẹp. Hạ tranh có điểm thẹn thùng, trốn đến Điền Linh bên người hi hi cười. Điền Linh ôm nàng mềm mại tiểu thân mình, được rồi, quá mỗi bọn họ không phải chê cười ngươi đâu, bọn họ là cảm thấy chúng ta hi hi đẹp lại ngoan ngoãn. Người đi thân thân quá mô cùng ông cấu ngoại. Hạ tranh nho nhỏ do dự lúc sau liền đặng đặng đặng qua đi một người thân một chút, hai vị lao nhân tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt, cùng cúc hoa dường như. Đứa nhỏ này thật thông minh. kia nhưng không, lớn lên cũng đẹp, tận chọn hai người ưu điểm tới, chờ trưởng thành khẳng định đến không được. Hạ tranh biết đại gia khen nàng, dầu miệng chạy về phía hạ đông thăng, nạo kiều cực kỳ. Mọi người xem đủ rồi hài tử, bắt đầu vội vàng nấu cơm. Điền Ninh mua hảo chút đồ ăn, tính toán ở nhà chiêu đãi, hạ đông thăng cũng lộ một tay, bày một bàn đồ ăn, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, hạ tranh cũng có vị trí, ra dáng ra hình bảy cái chén nhỏ, hạ đông thăng cấp gấp không thư cá chuối thịt còn có nàng thích sương sườn, hơn nữa chính thức giải thích. Hảo, hiện tại có thể thưởng thức cùng ăn tiết mục, hạ tranh tiểu bằng hữu biểu diện ăn cơm. Đồ ăn đi lên, hạ tranh liền chuyên chú với ăn cơm, chiếc búa sẽ không lấy. Nhưng cái muôn dùng rất quen thuộc, cái gì đều có thể ăn đến trong miệng. Trưng Mẫn xem cảm thán, hai người các ngươi còn rất sẽ giáo hài tử, tiểu cương 3 tuổi còn sẽ không chính mình ăn cơm đâu, đều phải đại nhân uy. Khi đó trong nhà hài tử thiếu, đông thăng cũng trưởng thành, liền nhưng tiểu cương một người quán, ta lúc trước nếu là không cho uy, ba mẹ các ngươi khẳng định đến mắng ta cùng trưng Mẫn. Tôn lão thái quá hừ một tiếng, kia tiểu cương hiện tại cũng hảo hảo. Hi hi cái này niên đại hài tử chính là tân phương thức, đừng cùng thời trước chờ so. Tôn láo đầu hộ tôn tử, chính là, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có thể sặc đến quá mẹ ngươi. Tôn kế vi khoa trương mà thở dài, túi đầu ăn cơm. Trước hết cơm nước xong cũng là hai đứa nhỏ, hạ tranh ăn no gấp không chờ nổi xuống đất đi chơi. Tôn tiểu cưng cũng không chê nàng tiểu, bồi nàng chơi bút bê Tây Dương quá mọi nhà. chờ tẩy hảo chén đuốc cũng đến hạ tranh ngủ trưa thời gian. Trong ngủ nàng, trong nhà an tĩnh nhiều. Tôn lão đầu tương đối hiểu biết cháu ngoại, đông thăng, ngươi có phải hay không có chuyện gì a? Không có a, ông ngoại ngươi như thế nào hỏi? Ta cảm thấy có điểm không thích hợp, ngươi ăn cơm thời điểm đều thất thần. Đệ 315 trang. Tôn lão thái quá trước xem điền hình, hai người các ngươi không nháo mầu thuần đi. Không có, bà ngoại, hai chúng ta không có việc gì. Úc, đó là có khác sự. Nhị Lao đang ngồi ở sofa thượng, Tôn Kế Vít cùng Trương Mẫn ngồi ở hai bên đơn người sofa, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng liền cắt dọn cái tiểu băng ghế ngồi xuống. Hạ Đông Thăng thanh thanh giọng nói, trịnh trọng giải thích, bà ngoại, là như thế này, mấy ngày trước Hạ Tuyết Doanh cùng Phạm Thu Nguyệt liên thủ tưởng đối phó ta, nhưng là bị ta phát hiện, hai người không có thực hiện được hiện tại còn ở câu lưu sở. Hắn nói sự tình đại khái trải qua. Tôn lão thái quá như mày. Này tuyết doanh hiện tại càng ngày càng kỳ cục, may mắn lúc trước sớm phát hiện, bằng không đem người như vậy lưu tại bên người, sớm muộn gì bị nàng hại. Bọn họ đối hạ tuyết doanh cũng chưa chờ mong. Tôn láo đầu tức giận nói, chúng ta chờ tòa án tuyên án, nhất định không thể buông tha, này hai người quá độc. Này trong đó có phải hay không còn trộn lẫn chuyện khác? Đúng vậy, ngươi cứu cứu hỏi đối, việc này khó làm sao? Đừng gạt ngươi ông ngoại, có gì khó xử liền nói. Hạ Đông Thăng lắp đầu, không phải, ta điều tra bọn họ sự thời điểm phát hiện Phạm Tiên Liên cùng tỉnh thành một người liên hệ, các nàng hai ở ta sinh ra cùng ngày lại làm một hồi ác. Tôn lão Thái quá sử sốt, gì? Nàng trong lòng có thật không tốt dự cảm. Nàng cùng lúc ấy ở huyện thành bệnh viện hộ sĩ đổi hai cái trước sau chân sinh ra hài tử, hai đứa nhỏ là ta cùng ta mẹ sinh cái kia nam hài, ta không phải Hạ Minh Huy thân sinh nhi tử, cũng không phải ta mẹ sinh cái kia. gì. Lời này đối tôn lão thái quá cùng tôn lão đầu giống như đòn cảnh tỉnh, chố mắt thời gian rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Tôn lão đầu hỏi trước, ngươi có phải hay không tìm được một khác ra là ai? Hạ đông thăng dừng một chút, tìm được rồi. Sao tìm được? Điên ninh đơn giản giải thích tiền căn hậu quả, tôn ra bốn người đều là mờ mịt vô thố, bởi vì quá mức kinh ngạc, bọn họ tạm thời không có khác phản ứng. Tôn lão thái quá giả mua trên mặt đều là mê mang. Hơn nửa ngày nhớ tới run run rảy rảy hỏi, kia một cái khác hải từ đâu? Một cái khác hải tử kêu tiểu chan, hắn sau khi sinh tình huống thân thể không tốt lắm, 7-8 tuổi thời điểm trần bệnh được thận suy kiệt, 12 tuổi đi rồi. Đi rồi. Hạ đông thăng trầm mặc gật đầu. Điên Linh lo lắng lao nhân tình huống, ngồi vào lao thái thái bên người nắm lấy tay nàng, tôn lao thái quá trong mắt chậm rãi tích tụ nước mắt, lẩm bẩm tự hỏi, sao sẽ như vậy? Ninh ninh. Sao sẽ như vậy? Ta đời trước tạo gì nghiệt, vì sao quán thượng như vậy sự? Làm sao a Tôn lão đầu hung hăng trà sát mặt, không ở tiểu đối trước mặt khóc ra tới. Tôn kê vi cùng trương mẫn hai mặt nhìn nhau, việc này đã kích quá lớn, bọn họ cũng không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi chính mình lô thai xảy ra vấn đề. kia hai người đâu? Mới vừa kết thúc câu lưu, hiện tại đang ở điều tra, hôm trước dám định ra kết quả, là này án tử chứng cứ. Mọi người chờ mặc. Tôn kế vi hung hăng đấm một chút sofa tay vịt, hận cắn răng, bọn họ đường đường chính chính tồn tại, như thế nào đụng tới đều là sốt ruột người cùng sự. Hạ Đông Thăng đứng dậy quỳ đến tôn Lão thái cùng tôn lão đầu trước mặt, bà ngoại, ông ngoại, ta phía trước nghĩ tới muốn hay không gạt các người, nhưng là cùng ninh ninh thương lượng lúc sau, vẫn là quyết định nói cho các người, ta là các ngươi cùng gia gia nuôi lớn. Ta có phải hay không hạ mình hủy thân sinh nhi tử một chút đều không quan trọng, nhưng ta chính là các ngươi cháu ngoại. Đông thăng, ngươi lên, đừng như vậy. Bà ngoại, các ngươi đừng thương tâm, đối với các ngươi tới nói ta là đồng thăng cũng là tiểu tràn, ta sẽ liền hắn phần cùng nhau hiếu kính các ngươi, đối phó những cái đó người xấu sự tình giao cho ta, các ngươi chỉ cần an hưởng lúc tuổi già liền hảo. Hai tử, trước lên. Tôn lão thái quá lau sạch nước mắt, đồng thăng. Ta biết ngươi nói đều là thiệt tình, ta và ngươi ông ngoại không cần ngươi hiếu kính cái gì, các ngươi hảo hảo sinh hoạt là được. Chính là về thân sinh cháu ngoại tưởng cũng không dám tưởng, động nhất động ý niệm, tâm đều phải đau đã chết. Có hắn ảnh chụp sao? Điên ninh lấy ra một quyển album, là hạ ra một lần nữa tẩy quá phóng đại ảnh chụp, lao thái thái thấy, không tiếng động mà rớt nước mắt. Bộ dáng này, cùng kế hồng khi còn nhỏ nhiều giống A. Tôn lão đầu thở dài hiện tại nghĩ đến đây mới là đối, cây hồng thân thể không tốt, hài tử cũng. Hạ Đông Thăng một đường lớn lên rất ít sinh bệnh, lại lớn lên cao lớn, cùng tôn cây hồng, Hạ Minh Huy đều không thế nào giống, mọi người đều nói là giống Hạ Minh Huy phụ thân, nhưng nhìn Hạ chăn ảnh chụp mới cảm thấy lúc này mới giống tôn ra người. Lão bà tử, đã thấy ra điểm đi, nhân ra đem tiểu chăn chiếu cô không tồi, Đông Thăng cũng còn hảo hảo, chúng ta còn có cháu ngoại, Nói lại như vậy cái cách nói, người bị tin tức đả kích lợi hại, vô cùng cao hứng nửa ngày lao nhân hoàn toàn không có tinh thần, hoan bất quá cái này kính. Tôn kê vi cùng trương mẫn còn tính có thể tiếp thu, bọn họ chủ nhật buổi chiều phải trở về, nhị lao lưu tại tỉnh thành chiêu cố. Hạ đông thăng căn bản không làm cho bọn họ rời đi, Điền Ninh thường thường đem hạ tranh đẩy qua đi chiếm cứ hai người lực chú ý, hy vọng bọn họ có thể chậm rãi khôi phục. Đối hạ ra bên kia cũng giải thích một chút. Sợ lão nhân về quê trong lòng khó chịu, tưởng nhiều bồi bồi, Hạ Hoàng An cùng Lãnh Nhược Quân cũng chưa cái gì câu ván hận, rốt cuộc việc này đối nhà mình là hỉ, đối Tôn ra là bi. Chờ hai người cảm xúc ổn định, hai nhà gặp mặt, Lãnh Nhược Quân không dám nói quá nhiều hạ chăn chuyện cũ, nói đều là cao hứng, bệnh tình tương quan đều là sơ lược, miễn cho lão nhân lo âu nhiều. Bọn họ cùng đi hạ chăn mộ trước, lão thái quá cùng Tôn lão đầu không dám nhường đốc, vội vàng xem một cái liền đi. Xoay người khóc không thành tiếng. Ba, mẹ, lần này hảo hảo cha cha bọn họ đi. Hạ Hoàn An cùng lãnh nhược quân vừa mừng vừa sợ, vui sướng sau lưng còn có đối đảm ra cùng với Trúc Lị phẫn nộ. Hạ Hoàn An lời thề son sát, yên tâm, ta có chừng mực. Hai tử đánh cháo sự tình thực mau điều tra ra kết quả. Trúc Lị ở cục công an nội công đạo, là nàng ghen ghét trả thù lãnh nhược quân mới cố ý ở hỗ trợ đỡ để thời điểm cố tình đổi hài tử, bị Phạm Tiên Liên phát hiện sau. Đưa tiền phong khẩu cũng mê hoặc Phạm Tiên Liên đem hài tử giao cho bọn buôn người. Chúng lị cấu thành lừa bán nhi đồng tội, sắp chờ đợi tòa án thẩm phán, mà Phạm Tiên Liên cấu thành bao che tội, biết rõ lãnh nhược quân hành vi không đối lại không phạt chửẩn, giống nhau phải bị truy cứu pháp luật trách nhiệm, đến nỗi cân nhắc mức hình phạt phải chờ đợi tòa án thẩm tra xử lý. Hạ Minh Huy ở bệnh viện bồi hộ Phạm Lao gia tử, hai người cũng chưa chờ đến thê tử ra tới, mắt thấy Phạm Tiên Liên cũng muốn đi vào. Liền tiền thuốc men đều không đủ, hạ Minh Huy do dự luôn mãi, vẫn là muốn tìm hạ đông thăng cầu tình. Cũng là xảo, hắn ở công viên đụng phải tôn láo đầu đang cùng người hạ cờ tướng. ba Tôn láo đầu xem hắn đều cảm thấy mắt đau, xua xua tay nói, làm ta hạ xong cờ. Hạ Minh Huy đứng đợi nửa ngày, mới chờ đến một câu kết thúc, tôn láo đầu thắng cờ đứng lên còn rất cao hứng, đứng dậy nhìn thấy hắn còn ở, gương mặt tươi cười lập tức liền không có. như thế nào Ba, ta muốn gặp Đông Thăng. tuyết Doanh cùng Thu Nguyệt đều ở Câu Lưu Sở không có tin tức, bên kia Tuyết Doanh nàng ông ngoại còn không có xuất viện. Ta biết chúng ta xin lỗi Đông Thăng, nhưng tốt xấu Tuyết Doanh vẫn là hắn muội muội, liền tính muốn truy cứu Phạm Thu Nguyệt trách nhiệm, kia Tuyết Doanh là các ngươi nhìn lớn lên, không thể làm nàng cả đời đều hủy hoại có phải hay không? Nàng con rể còn ở nhà chờ ngươi trở về, nếu là không quay về, chỉ sợ. Tôn lão đầu nghe được không kiên nhẫn, đánh gậy hỏi Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Muốn gặp Đông Thăng. Hạ Minh Huy vui vẻ, đứng bậy, ba, khiến cho ta thấy thấy Đông Thăng đi. Hành, chờ ta cho bọn hắn gọi điện thoại. Nô, no, không đi trong nhà A. Tôn Láo đầu tới một câu, ngươi không cần biết nhà bọn họ ở đâu. Dù sao về sau cũng không phải thân thích, làm cho bọn họ biết làm gì. Công viên cửa liền có một chiếc điện thoại đỉnh, Tôn Láo đầu cấp trong nhà gọi điện thoại. Hạ Minh Huy đứng ở một bên nghe, chỉ có ít đòi số ngữ. Đúng vậy, Hạ Minh Huy muốn gặp người Hành, ngươi mang lại đây đi. Ơn, chúng ta liền ở công viên cửa. Không bao lâu, Hạ Đông Thăng lái xe lại đây, tuy là một chiếc xe taxi, nhưng này tỉnh thành khắp nơi chạy xe taxi đều là hắn trong công ty. Hạ Minh Huy xem mà thèm không thôi. Này lái taxi xe một tháng có thể kiếm nhiều ít ta. Tôn Láo đầu khinh miệt xem hắn, cười nói, sao? Ngươi còn muốn đi lái xe. ra sao có thể học được lái xe, chính là tuyết bằng. Hạ tuyết bằng công tác nhà máy kề bên đóng cửa, tiền lương đều mau phát không ra, không bằng nghỉ việc đến tỉnh thành lái taxi xe, liền tính không phải một cái mẹ sinh. kia tuyết bằng chưa từng có đắc tội quá hạ đông thăng, cũng nên giúp đỡ một vài đi. Vậy ngươi hỏi một chút đông thăng A. Ba, ta thật có thể hỏi. Ngươi không hỏi sao biết chung không chúng. Hạ Đông Thăng đỉnh hảo xe chiều bọn họ đi tới, ba người ở công viên bên hồ đứng yên, Hạ Minh Huy khắp nơi nhìn xem, do dự nói, nếu không, ta đi cái tiệm cơm ngồi đi, nói chuyện phương tiện. Không cần, liền ở chỗ này đi, có chuyện gì nói xong chúng ta trở về vừa vặn ăn cơm chiều. Hạ Minh Huy xấu hổ gật đầu, hảo. Đông Thăng, ta là muốn hỏi ngươi, tuyết doanh còn có nàng mẹ, rốt cuộc muốn như thế nào phán, ngươi có thể hay không đừng truy cứu bọn họ trách nhiệm. Lần trước ta liền nói quá không có khả năng, ngày mai liền phải mở phiên tòa, ta là vô pháp tả hữu thẩm phán quyết định, ngài còn có khác muốn nói sao? Hạ Minh Huy sở sờ, sờ túi, các ngươi công ty còn thiếu người không? Tuyết bằng đi làm nhà máy liền mau đóng cửa, ở nhà ngốc cũng không ý gì, ngươi nếu là làm hắn bỏ ra thuê xe, hắn có thể kiếm tiền, ta về sau liền không cho ngươi dưỡng lao. Nếu trông cậy vào hạ đông thăng dưỡng lao, cũng tất sẽ không nhận được tỉnh thành. Còn muốn xem bọn họ phu thê sắc mặt, không bằng làm tiểu nhi tử có tiền đồ, đến lúc đó sẽ không quên là hắn để cử khẳng định sẽ hiếu thuận hắn, đến lúc đó Phạm Thu Nguyệt trở về, toàn gia lại có thể hảo hảo sinh hoạt, hướng chi hắn cũng sợ hạ Đông Thăng mặt lệnh. Đông Thăng, ngươi cảm thấy như thế nào? Tuyết bằng sao nói đều là ngươi đệ đệ, hai ngươi đều là ta nhi tử, ngươi tổng không thể nhìn Tuyết bằng quá không hảo đi có phải hay không? Hạ Minh Huy nói xong mới dám nhìn xem Hạ Đông Thăng sắc mặt. Tôn láo đầu xem cười lạnh lắc đầu. Thôi, cũng may mắn Đông Thăng không phải Hạ Minh Huy thân Nhi tử. Bằng không này Hạ Minh Huy là ném không xong. Hắn không dám làm chuyện xấu, nhưng sắc thật ghê tẩm người. Hạ Minh Huy vẫn chưa trả lời, mà là dơ lên trong tay hồ sơ túi. Ta có chuyện đang định cùng ngài nói. Ngươi không tới tìm ta, ta cũng tới tìm ngài. Chuyện gì? Đây là hai phân xét nghiệm ADN. Ngươi đại khái không biết phạm tiên liên vì cái gì bị câu lưu đi, nàng tham dự cùng nhau đổi trẻ con án tử, năm đó ta mới sinh ra thời điểm liền đem ta và ngươi nhi tử đổi, hạ tiên sinh, ta cũng không phải ngươi thân sinh nhi tử. Bên hồ gió lạnh thổi lợi hại, hạ minh huy cho rằng gió lớn chính mình nghe lầm, ngươi nói gì? Tôn láo đầu trận trắng mắt, đông thăng không phải ngươi cùng kế hồng sinh hài tử, kế hồng sinh cái kia bị đổi tới rồi tỉnh thành một hộ nhà. Phạm Tiên Liên cùng nàng bệnh viện hộ sĩ làm một trận Gì? Sao sẽ như vậy? Đi hỏi một chút ngươi cái kia hảo mẹ vợ bái. Hạ Minh Huy không dám tin tưởng, hắn vẫn luôn tự tin mặc kệ như thế nào hạ Đông Thăng là hắn thân sinh nhi tử, sẽ không đối hắn ngồi xem mặc kệ, hiện tại, Đông Thăng không phải hắn thân sinh, là Phạm Tiên Liên đổi.